Chương 1801 xin lỗi, ta không làm phiên ngoại. 11. mặc gây ngoại. phiên m nhạn bắc Tiên m ặ cấn n h đường khẩn ninh tuấn mị trên mặt đường con banh môi nhấp thành một cái tuyến sắc mặt hơi hung ác nham hiểm rất có cổ bị q u ấ y dày không ngờ hạ lan mênh mông thấy thế nhấp nhấp môi lui ra phía sau một bước nhỏ giọng bổ sung ngươi không thích sao ta xem mặc tây nhạn liền rất thích gan a nàng thanh âm cùng với hắn càng thêm âm trầm biểu tình dần dần hạ xuống cuối cùng gần như không thể nghe thấy mặc nhạn b ắ c l ệ n h lùng xem nàng ngươi cho rằng ta cùng mặc tây nhạn kia ngu ngốc giống nhau thích ă n đồ ngọt hạ lan mênh mông túi đầu nhỏ giọng ngập ngừng mặc tây nhạn không phải ngu ngốc ta cũng không phải mặc nhạn b ắ c lười đến đi lý cái này không biết nhân gian khó khăn hoàng tộc công chúa quay đầu lại nhìn chằm chằm thư đang xem hạ lan mênh mông thấy hắn không để ý tới nàng đành phải ngồi ở bên cạnh dầu dĩ làm bài t h p một ngụm cắn đường hồ lô lại viết thượng mấy chữ không quá một hồi mặc nhạn bắc nghiêng đầu lạnh lùng xem nàng có thể hay không không cần phát ra âm thanh q u ấ y dày người hoàng thất công chúa tố chất chính là như vậy thấp hèn hạ lan mênh mông vốn là ăn cái gì động tác đốn hạ nhấp rất nhiều lần ngôi muốn nói lại thôi xem hắn tưởng nói hiện tại đã tan học trung quy vẫn là không ra tiếng chỉ là đem trên tay dư lại đường hồ lô bao lên v u n g xuống hốc mắt dần dần nổi lên t h ủ y quang lại ra vẻ chợp mắt đem đầu phiết qua đi không cho nước mắt rơi xuống nam ở trên giường mặc nhạn b ắ t từ đau nhức trung thanh tỉnh lại đây mở mắt ra ở kia hoán đã lâu ánh mắt ngơ ngác mới phát giác chính mình lại nghĩ tới qua đi cái kia luôn đi theo hắn phía sau chạy đặc biệt nhiệt tình hướng ngoại cô nương sớm đã không ở chẳng sợ đi qua ba năm hắn như cũ có chút không thích ứng chỉ cảm thấy trong lòng nơi nào đó vắng vẻ muốn bắt trụ cái gì rồi lại cái gì đều t r ả o không được chỉ có hư vô một đoàn cắn nuốt nhân tâm hạ lan minh ông mỗi cái tự cắn ở trong miệng như là nhiễm kịch đ ộ c thạch tín lại tựa lưỡi dao nuốt đi xuống phiến phiến cắt tâm đều ở từng trận có rút đau đớn công tử ngài tỉnh lạc một cái thị nữ từ ngoại tiến vào thấy hắn tỉnh vội vội vàng vàng tiến vào dịu hắn mấy năm nay bái hạ lan mênh ngông độc tính ban tạng hắn thân mình càng thêm không tốt hàng năm ốm đau trên giường lại vẫn là muốn chịu đựng dư độc mang đến đau nhức vạn hạnh lúc trước hạ lan mênh ngông chỉ làm như vậy sự kiện trả thù lại không có cướp đoạt hắn thế lực tài phú bằng không hắn có lẽ hiện tại sớm đã không người chiếu cố phơi thây đầu đường đến nỗi cùng hắn thành hôn lê nho nhỏ a thị nữ nhấp môi nhìn hắn tái nhận bệnh trạng sắc mặt trên mặt mang theo n u ồ n nói lại thôi nghị nghị vẫn là gian nan lại tiểu tâm nói phu nhân nàng giống như lại lại đi tìm hách đạo sư sáu thị nữ thấy hắn thần sắc chừa biến do dự hạ lại nói mấy ngày trước đây chính là ngài hôn mê đã nhiều ngày nghe nói còn có người thấy phu nhân từ hách đạo sư trong phòng ngốc đến đã khuya mới ra tới còn còn x i ê m y ỉa không chỉnh kỳ thật đâu chỉ x i ê m y không chỉnh a tóc hỗn độn mặt hàm xuân sắc đi đường tư thế không đúng vừa thấy chính là bị hung hăng dễ chịu qua ngay từ đầu m ặ c nhạn bắc nghe nói còn sẽ nổi trận lôi đình cuối cùng không lưu ý trực tiếp làm cho khí độc công tâm lâm vào hôn mê tỉnh lại liền cùng trở về lê nho nhỏ khắc khẩu hiện giờ sớm đã hai xem hai xính ghét hắn ốm đau trên giường nhưng lê nho nhỏ lại có thể tùy ý đi lại nàng tuy là đau nhức chín ngày chín đêm tu dưỡng lúc sau lại là rơi hoàn toàn không có rơi xuống có bọn ệ n can, người khác tuy là quái gì, nhưng cũng nói không rõ lý do. 1802 chương 1802 xin lỗi, ta không phiên h khác gây quái lỗi, ngoại, tuy ta là lý làm dị, do. rõ 1.802 1.802 12. b họ này đó hạ nhân cũng chỉ cũng may nhà mình công tử lâm vào hôn mê là lúc nghiêm thêm trông giữ nàng hành tung hảo kịp thời b ẩ m báo không phải không nghĩ tới làm người đi cản nhưng phu nhân thân thủ thực sự quỷ dị còn không hề kết cấu ở trên đại lục quả thực chưa từng nghe thấy hơn nữa dị năng triệu h o à n thú ngăn cản bọn họ hoàn toàn đánh không lại phu nhân cũng rất là tưởng không rõ hách đạo sư đối phu nhân mị lực liền lớn như vậy sao rõ ràng là một cái g i a thế tài phú đều so ra kém nhà mình công tử nam nhân phu nhân lại là chứ ma dường như một ngày không thấy như cách tam thu tha rằng mạo hiểm bị mọi người nạo h báng vì đãng p h ò n g phù nguy hiểm cũng như cũ chưa từ bỏ ý định ngày ngày đi cùng hách đạo sư hẹn hò chỉ tiếp nhà mình công tử cùng phu nhân hô nước là đế vương tự mình ban cho mà không thể hòa ly nếu không có như thế sợ là công tử đã sớm bất hòa lê nho nhỏ cái kia là lơi h o n g bướm nữ nhân qua n à y phu nhân quả thực là tự cấp công tử hổ thẹn cho bọn hắn này đó hạ nhân hổ thẹn mặc nhạn b ắ t nghe xong sắc mặt thực đạm như là lâm vào nào đó hồi ức bên trong người khác căn bản vô pháp quái dày lại như là hắn sớm đã đối lê nho nhỏ tình đoạn vừa mới bắt đầu còn sẽ bạo nộ hiện giờ sớm đã tâm chết nàng làm bất luận cái gì hắn đều sẽ không lại có bất luận cái gì giao động nửa ngày hắn nhắm lại mắt nhàn n h ạ t nói t ù y nàng đi đại khái lê nho nhỏ chính là hắn tội mới đầu mắt mù nhìn lầm rồi người tin sai rồi người hại thảm nàng liền muốn hắn dùng để cả đời cùng lê nho nhỏ dây dưa tới còn lúc trước mặc nhạn bắt cùng lê nho nhỏ tu d ư ỡ n g t ỉ n h lại liền nghe nói đế vương tự mình tứ hôn không kịp tự hỏi từ đầu đến cuối cũng không kịp đi nghĩ lại vì sao hạ lan mênh mông sẽ như vậy rộng lượng thành toàn bọn họ liền chỉ có thể bị cưỡng chế tính phủ thêm đỏ thâm phục sức không bao lâu liền thành hôn mặc nhạn bác sắc thật cảm thấy chính mình là thích lê nho nhỏ cũng không nhiều làm phản kháng lê nho nhỏ tuy lược có không muốn nhưng khi đó hách văn phong cùng hắn tiểu thanh mai ái nhân đồng dạng bị đế vương ban hôn lê nho nhỏ đi tìm hách văn phong muốn cho hắn mang nàng tư bôn u vứt bỏ hôm ắ n nhân. Nhưng hách văn phong căn bản ái hách h k n nho nhỏ trong g biết lê i cái kia tiểu mai phải cuối nhiên cuối ái ệ tuyệt n nam hơn nữa băn khoăn, hơn nữa thanh cũng không phải đèn cạn cùng tự nhiên là không buôn thành,、cuối、cùng hách văn phong cùng hắn ái nhân kết hôn,、lê、nho nhỏ vì trả thù hắn tuyệt tình, cũng thuận lý thành trương cùng、Mạc、nhạn、Bắc、thành hôn. Hôn g gì, mặc chủ có có hách thù là là lê lý ý tứ rất tự tư kết trả vì bắt dầu, sau hách văn phong cùng lê nho nhỏ tổng nhịn không được muốn gặp mặt không thành hôn trước c ò n hảo loại này cảm thụ tựa hồ cũng không lớn một khi có hô nước cái này gông xiềng có người khác ánh mắt t h ớ c thúc loại này tưởng niệm như khát vội vàng cảm lại là bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt hơn nữa một cái là đàn ông có vợ một cái là phụ nữ có chồng ở cảm thấy thẹn cùng liềm s ỉ dưới tắc dụng c ũ n g cấp này đoạn yêu đương vụn trộm mang đến vô pháp ngôn ngữ kích thích thị nữ thấy hắn cũng không tưởng nhiều lời bộ dáng há miệng thở dốc vốn định khuyên n ủ tâm cuối cùng là nghỉ ngơi đi xuống xoay người liền nghĩ ra môn rời đi lại bị gọi lại nàng cùng mặc tây nhạn có khỏe không mặc nhạn bắc khàn khàn gian nan lời nói gian nan v ă n g lên âm điệu thấp gần như không thể nghe thấy mang ra vài phần mạc danh bi thương ra tới thị nữ đầu tiên là s ư ớ n g sốt ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây chỉ là công tử ba năm tới chưa bao giờ để cập qua công chúa lúc này như thế nào liền tuy là như thế nàng vẫn là thấp mặt mày nghiêm túc lại cung kính trả lời công chúa điện hạ nàng cùng đại công tử quá rất tốt nghe nói mấy ngày trước đây công chúa điện hạ bụng đã hiện hoài một tháng có thừa nói xong trong nhà hảo nửa ngày đều không có thanh âm lại vang lên khởi an tĩnh lệ người có cổ hít thở không thông nào rác thị nữ tiểu tâm ngầm đầu liền thấy nhà mình công tử chính rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì sắc mặt tái nhợt lại hoảng hốt nửa ngày hắn đặt ở bị thượng trong suốt đầu ngón tay gắt gao cuộn tròn như là ở chịu đựng xưa nay chưa từng có khó có thể ẩn nhận chi đau biểu tình rách nát trên mặt mang theo không thể sát chua sót thấp thấp nỉ non nói câu như thế rất tốt hắn nhắm mắt dựa vào mép dường tiếng nói suy yếu đến gần như không thể nghe thấy phiền thoái cho ta mua xuyến đường hồ lô đi 1803 chương 1803 xin lỗi ta không làm gây phiên ngoại 13. lê nho nhỏ thiên văn phong ca ca Các người、xấu. môn bang một tiếng bị hạ nhân đột nhiên đẩy ra lóa mắt ánh sáng từ bên ngoài ùa vào này tối tăm phòng trong đem trên giường không manh áo che thân nam nữ g à n h mạch bại lộ ở trước mặt mọi người h á c h văn phong nghe được thanh âm k ê u bỗng nhiên ngầm đầu tấm mắt nháy mắt đâm nhập tiểu cô nương đôi đầy nước mắt nhu nhược đáng thương thủy mắt nội tâm đột nhiên hung hăng run lên hoảng loạn thổi quét mặt bộ hắn theo bản năng đem bên cạnh không có mặc bất luận cái gì lê nho nhỏ cấp đẩy xuống giường à, lê nho nhỏ bị hắn đẩy ngã xuống giường bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây liền nhìn đến trước mặt rất nhiều người vây xem sợ tới mức liên tục thét trói thai vội vàng lên giường quấn quá chăn đem thân hình che lấp thân mình kịch liệt run rẩy hô hấp phập phồng liều mạng làm chính mình bình tĩnh lại nên như thế nào giải quyết nhưng ở trước mắt bao người hách văn phong lại l u ô n g cuống tay chân lung tung bọc xiêm v y i ể n liền tưởng tiến đến an ủi hải nhân nào còn cố thượng lê nho nhỏ ở hách văn phong xem ra lê nho nhỏ đối hắn s á c thật có loại độc đáo lực hấp dẫn nhưng bọn hắn gặp nhau thời gian thiếu gặp mặt đó là trực tiếp lên giường cảm tình lại như thế nào tiến bộ vượt bậc cũng chỉ có thân thể thượng quan hệ thế cho nên lê nho nhỏ nào so thượng làm bạn hắn nhiều năm tiểu cô nương tới quan trọng an ủi là lúc trong lòng lại âm thầm cáu giận không thôi hận chính mình vì sao cự tuyệt không được lê nho nhỏ cầu hoan lại hận chính mình cô phụ lâm hơi hơi mọi cách tư vị giao tập dưới h á c h văn phong sớm đã hoang mang lo sợ chỉ cảm thấy bị nhiều như vậy hạ nhân phát hiện thể diện cực kỳ nan kham khô nóng hận không thể chui vào phùng hắn cả đời hành đ o a n chính công bằng dạy học và giáo dục càng là hai bàn tay trắng hiện giờ bị người đánh vỡ liền dường như bạch tí thì bôi lên điểm đen hổ thẹn khó làm lê nho nhỏ mới vừa rồi n g ã xuống thân mình đều bị nhìn c á i quang lâm hơi hơi mang tiến vào hạ nhân lại đều là nam tử nhìn đến nàng tràn đầy thanh ngân thân mình trong miệng dơ bẩn hạ lưu nôn ngựa không ngừng đôi mắt nhìn lê nho nhỏ dường như nhìn thanh lâu sướng kỹ khinh thường lại ghê tởm lê nho nhỏ đầu ngón tay véo tiến lòng bàn tay cả người mánh run chỉ cảm thấy cực kỳ n ă n kham những cái đó hạ nhân cũng không có đi xuống uy tứ lê nho nhỏ chỉ có thể ở bị c h u n g không thể động đậy sắc mặt càng thêm tái nhợt tuy là đương sát thủ nhìn quen việc đời nhưng gặp gỡ loại sự tình này mặc cho ai đều sẽ chân tay luôn cuống thân mình nhìn qua nhưng thật ra khá tốt cũng không biết chơi lên có một nam tử ở kia đáng khinh t r e o đùa thấy lê nho nhỏ che kín mít lại thấy nơi xa hoách văn p h ò n g chính vội vàng an ủi càng chạy càng xa lâm hơi hơi nghĩ đến phía trước lâm hơi hơi ám chỉ bọn họ nói một đám người mang theo âm hiểm cười t i ê n lên có mấy người càng là gấp không chờ nổi trực tiếp xả quá lê nho nhỏ trên người bọc gắt gao chan lê nho nhỏ ở kia né tránh bọn họ tay lớn tiếng thét trói thai đôi mắt t r ừ n g lớn biểu tình sợ hãi không thôi làm xong chuyện đó sau nàng cả người liền cùng bị tách ra dường như suy yếu vô cùng đ ặ t ở ngày thường nàng căn bản là không sợ bọn họ bọn họ cũng không biết mang theo cái gì che chắn dị năng dụng cụ nàng lại là liền dị năng đều xử không ra nay một nhật chi lệnh nàng đấy lòng sợ hãi cảm gia tăng mãnh liệt vội vàng kêu còn chưa đi xa hách văn phòng liền né tránh khẩn xà c h ă n ngoài miệng hoảng không chọn ngôn văn phòng cứu cứu cứu ta người xem bọn hắn nô sáu lê nho nhỏ miệng bị một bàn tay to che lại kịch liệt dây rủa dưới nước mắt đều toát ra tới nàng t r ừ n g lớn mắt tận mắt nhìn thấy hách văn phong theo tiếng quay đầu tới vốn định lại đây nện bước lại bị lâm hơi hơi thấp giọng khóc thút thít cấp ngăn lại lại không hoạt động nửa phần càng là đối bên này có mắt không trọng trong phút chốc lê nho nhỏ trong lòng lạnh cái thấu như là tâm hung hăng bị vứt vào mọc đầy đao nhọn ngọn gió đáy cốc chắt phá thành mảnh nhỏ lại vô hoàn hảo ngày một n i n h b ố chương 1.804 xin lỗi ta không làm gây phiên ngoại 14. đó là một loại mặc n h ậ n bắc hoặc là nam nhân khác đều mang cho không được nàng đau khắc sâu tận xương lanh đến gió lạnh như là từ bốn phương tám hướng lại đây lần đầu cảm nhận được và tiễn xuyên tâm chi đau lê nho nhỏ cắn răng lẩn nhẫn liều mạng dây r ù a bọn họ thò qua tới tưởng thân nàng x ú miệng vô lực khủng hoảng thổi quét nàng cả người lại xa so với kia cá nhân mang đến còn muốn nhẹ liên bởi vì hắn là nam chủ sao cho nên nàng kháng cự không được hắn hắn cho nàng đau xót cũng là những người khác gấp trăm lần nhưng vì sao hắn sẽ không tới cứu nàng không phải nói nam chủ đều sẽ che chở nữ chủ sao chẳng sợ có chức có thâm ánh bạch nguyệt qua ở nhưng kết cục nam nữ chủ vẫn là sẽ ở bên nhau sao như thế nào sẽ biến thành như vậy lê nho nhỏ lúc này khí lực nào địch nổi những cái đó cao lớn t h u cậy thán tử nước mắt rơi xuống đồng thời chăn bị hung hăng kéo xuống lộ ra cổ cùng bóng loáng trắng non đầu vai một chút người xuống tay không nhẹ không nặng ở kia vốn là loang lộ thanh ngân đầu vai hung hăng quát ra vài đạo vết máu khinh miệt trào phúng liền ngươi còn tưởng cùng chúng ta phu nhân tranh chính mình thân là đ ả n g phỏng phu liền thôi c ư nhiên còn muốn mang chúng ta công tử quả thực không biết xấu hổ lê nho nhỏ nghiến răng nghiến lợi nhìn bên kia ân ái một màn đầy ngập đều là hận ý lâm hơi hơi tính cái thứ gì các ngươi thật đúng là cho rằng nàng thiện lương hách văn phong bất quá chỉ là bị lửa bịp sáu một cái hung hăng bàn tay dừng ở trên mặt nàng ba một tiếng lê nho nhỏ nửa bên mặt bộ nháy mắt đỏ lên phát sưng một nữ quản sự đóng cửa tiến lên thu hồi tay lạnh lùng nhìn vẻ mặt phẫn hận nhìn nàng lê nho nhỏ k h ế p mắt cười lạnh nhà ta phu nhân ác độc lại như thế nào tổng so ngươi này câu dẫn đàn ông có vợ đồ đi tới quang minh lỗi lạc nam nhân nhà mình không đi quản g tẫn hạt nhọc lòng nhà khác nam nhân không phải thích nam nhân sao quản sự nhìn mắt không biết khi nào ngừng tay tới bọn hạ nhân khinh mệt i cười đừng ô huế chúng ta tay đem nàng bịt kín mắt đánh gây gân tay gân chân ném đến nơi khác đi tốt nhất làm nàng cả đời đều đừng trở về lê nho nhỏ nghe được chỉ là bị đánh gãy tay chân gân mà không phải bị cường tạm thời nhẹ nhàng thở ra lại vẫn là có cổ khủng hoảng đánh út lại nàng tuy là thân hình có thể phục hồi như cũ nhưng bị đánh gãy khi kia thống khổ lại là rõ ràng chính xác tồn tại mà khó có thể chịu đựng nhưng lúc này lại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều đành phải đem mặt bộ sợ hãi tăng lớn miễn cho bọn họ sinh nghi lê nho nhỏ một đường bị bịt kín mắt mang lên xe ngựa tứ chi đều truyền đến đau nhức làm nàng mồ hôi lạnh ròng ròng thở dốc không thôi nàng đại não thanh tỉnh nghĩ đợi lát nữa đi thanh lâu nên như thế nào thoát thân lại nghĩ lúc sau nên như thế nào trở về tìm hách văn phong cùng lâm hơi hơi báo thù nghĩ nghĩ không biết vì sao lại là hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây nàng l i ề n nói vì sao lúc ấy hạ lan mênh ngông sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha bọn họ còn hảo tâm vì bọn họ hai đối người yêu tứ hôn hóa ra chính là xem ở vô pháp hòa ly cũng vô pháp lại cưới phân thượng làm nàng cùng hách văn phong đời này đều khả năng không thể quang minh chính đại đương một đôi phu thê thật là hảo tàn nhẫn âm độc đến cực điểm lê nho nhỏ tuy là không biết hạ lan mênh ngông vì sao có này thấy xa nhưng chỉ có cái này lý do mới có thể nói được thông như vậy tưởng tượng cựu hận p h â n nộ hơn nữa những ngày qua sỉ nhục nàng toàn bộ đều do ở hạ lan mênh ngông trên người các ngươi một cái hai cái ta đều sẽ không bỏ qua lê nho nhỏ con ngươi huyết sắc một mảnh nảy lên từng trận thân hình thượng đau lệnh kêu cừu hận giống như bị thổi khí t r ư ớ n g đại khí cầu bảo không chuẩn khi nào sẽ nổ tung nàng một đường âm thầm chữa trị thân thể ai ngờ ngày nọ từ thanh lâu chạy ra nàng lại là trong d â y lát gặp được đang ở chợ bên thềm đá thượng hạ lan mênh ngông thù mới hận cũ nảy lên nàng không quan tâm đó là chiều nàng mặt kê hung hăng huy đi một tiên một n g h ư ơ n g một n xin lỗi ta không làm gây phiên ngoại x o n g ai tưởng t ư ở n g lại là có người cứu nàng nàng cuối cùng cắt đứt kia dây đằng chạy thoát khi lại là phát hiện thân hình cứng đờ tê dại đau nhức vô cùng đồng thời lại làm như có cổ cổ khô nóng nảy lên lúc ấy nàng ở dây đằng mạt độc bị thương hạ lan minh ông ai ngờ lại là có người sẽ giúp nàng dùng để đồng dạng thủ pháp báo thù lê nho nhỏ chỉ cảm thấy cả người khô nóng vô cùng rồi lại vô pháp thân mình tê dại vô pháp lúc ních m u ố nhưng tìm người cầu cứu đều k ô n n g thể, h nàng cũng biết hiểu cái này làm nữ chủ thân mình sợ là chỉ giả thiết nam chủ có thể chạm vào bằng không vì sao mặc nhạn b ắ t muốn nàng khi lại tổng hội nhân đủ loại nguyên nhân rời đi không có biện pháp chạm vào nàng mà phía trước thiếu chút nữa bị cường cũng là chỉ kém lâm môn một bước cũng dễ dàng bị buông tha ném tới này lê nho nhỏ ghé vào góc đau khổ chịu đựng hơn mười ngày rất nhiều lần nếu là nàng năng động đạn nếu là nàng trong tay c ó đao sợ là nàng sẽ như vậy chấm dứt chính mình thống khổ rẽ rủa cả người phát ngứa nóng lên giống như nhân gian luyện ngục có lẽ là nam nữ chủ giả thiết nàng cuối cùng bị đường xá trải qua làm việc hách văn phong cứu tình lại khi chẳng sợ nhớ tới phía trước kia tuyệt tình một màn hận thấu hắn lại vẫn là khó có thể ước chế đi yêu hắn đặc biệt là hắn còn cứu nàng hách văn phong đối nàng cũng là khó có thể khắc chế hai người liền lại ở ly đế đô xa hơn một chút địa giới làm tới rồi ngẫu nhiên ấy, này nay dưới hách văn phong còn sẽ không màng lê nho nhỏ đau khổ cầu xin khuyên can trở về đế đô cứ như vậy tháng năm qua đi lê nho nhỏ lại là có thai lâm hơi hơi không biết khi nào phát giác không thích hợp khi đó lâm hơi hơi đã thiết kế có mang người khác hải tử hách văn phong căn bản không biết còn tưởng rằng chính là chính mình lần nọ rượu sau lưu lại lâm hơi hơi cũng không bịa giải biết được lê nho nhỏ mang thai sau lâm hơi hơi giận tí mặt hách văn phong không chạm vào chính mình lại là một phụ nữ có chồng có mang hắn hải tử này truyền ra đi quả thực vô cùng nhục nhã khi đó lâm hơi hơi đã là hận thấu cái này luôn tới t r e o chọc nàng phu quân tiện nhân lần nọ hách văn phong trở về nhìn đến đó là lâm hơi hơi té ngã trên đất phía dưới một mảnh huyết s ắ c nàng s ắ c mặt tái nhợt như tờ giấy mà lê nho nhỏ lại ở một bên sắc mặt kinh ngạc phát thanh tay còn duy trì đẩy người tư thế đã xảy ra khi nào vừa xem hiểu ngay hách văn phong tất nhiên là nổi trận lôi đình bế lên lâm hơi hơi để lại cho lê nho nhỏ một cực lanh ánh mắt mà liền ở bọn họ sau khi đi nữ quản sự lạnh mặt tiến vào trực tiếp làm người đẹ nặng đã mang thai ba bốn nguyện thân hình không tiện lê nho nhỏ một chén lạc tử canh liền cho nàng rót đi xuống lê nho nhỏ hài tử cuối cùng cũng không có l ạ như cũ khắt chế không được cùng hách văn phong lui tới h á c h văn phong biết được nàng hài tử s ó i mòn cũng lòng có thẹn thiếu hai người lén lút lâm hơi hơi từ giữa ngăn trở hãng hại liền như vậy qua đi ba bốn năm lâm hơi hơi chính mình đều cảm thấy mệt mỏi bên ngoài đồn đ ạ i vớ vẩn sớm đã nổi lên bốn phía mà h á c h văn phong tuy biết việc này không đúng lại cũng kiềm chế không được mỗi khi mang theo đối lâm hơi hơi thẹn thiếu cùng lê nho nhỏ lui tới cứ thế mỗi lần đối mặt lê nho nhỏ khi sắc mặt đều sẽ không tốt thậm chí còn sẽ đem tức giận phát tiết ở trên người nàng mà lê nho nhỏ cũng nhân hách văn phong d ù n g túng lâm hơi hơi tồn tại mà tâm sinh ghen ghét cùng hách văn phong xảo nhưng tổng hội hòa hảo lại lại xảo lại hòa hảo nàng vô pháp giống đối mặt nhạn b ắ t như vậy đối hách văn phong tránh mà không thấy này liền chú định hai người bọn họ muốn dây dưa đến chết hiện giờ lâm hơi hơi bỏ thêm tiến b à o cũng không chịu rời khỏi nhượng bộ ba người gắt gao dây dưa vô pháp hòa ly mỗi người đều thống khổ không thôi có lẽ chờ đến tuổi già là lúc lê nho nhỏ mới có thể tỉnh ngộ lại đây lúc trước rõ ràng như vậy tốt vừa ra bài vì sao sẽ bị nàng đánh thành hiện tại này phúc cục diện mà tiểu thuyết trung nguyên bản đế sau sẽ thưởng thức nàng hiện đại trị quốc lý niệm tình tiết cũng nhân nàng bại hoại đáng ghê tởm thanh danh làm cho liền hoàng cung đều tiến không được nay đại khái đó là một bước sai từng bước sai một khi sinh ý xấu đó là vạn kiếp bất p h ụ vốn nên trôi chạy bình an cả đời cũng lại không còn nữa yên lặng b u ồ n thế giới song 1806 c h ư ơ n g 1806 t a mất chi nhớ một nhiễm thất tỉnh lại khi ở bệnh viện vịp phòng bệnh bên cạnh còn có một giường ngủ mặt trên nằm cái chính nhắm mắt chợp mắt tóc dài tinh xảo nữ nhân một chân b ó thạch cao bị cao cao giá khởi một khác chỉ chân nhàn nhàn run dậy vánh bạch sườn mặt lộ ra vài phần không chút để ý thanh thản ra tới nhiễm thất thu hồi tầm mắt còn không kịp nghĩ lại phòng bệnh môn bị ban g một tiếng hung hăng đẩy ra cánh cửa nện ở mặt sau trên tường phát ra v a n g lớn đinh t hay nhức g c ngằng đầu nhìn lại cạnh cửa đang đứng lập cái thân hình đĩnh bạt mảnh khảnh người mặc màu đen áo khoác nam nhân cả người tràn ngập bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương c ò n ngươi thâm thúy lại âm chầm thấu không ra một tia ánh sáng rồi lại anh tuấn làm người kinh diễm khí độ bất p h ẳ m rồi lại uy áp cực cường nhiễm thất còn chưa phản ứng lại đây hắn là tìm ai liền thấy nam nhân bước ra chân dài ba lượng bước lại đây trường chỉ khẩn t h ủ s ă n tay nàng cổ tay tiếng nói hung ác nham hiểm lại khàn khàn ánh mắt nặng nề g h gàn t ừ n g chữ một mặc nhiễm thất ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy thực hảo chơi ta nói cho ngươi ta có thể tìm được ngươi một lần liền có thể tìm được ngươi vô số lần đứa nhỏ này ngươi muốn hay không cũng đến cho ta muốn sáu nhiễm thất hệ thống đã xảy ra cái gì đây là nguyên chủ cốt truyện hệ thống thanh â m mang theo kinh ngạc ký chủ ngươi không nhớ rõ nhiễm thất nghi hoặc nhớ rõ cái gì hệ thống chính là ngươi mang cầu chạy sau đó ra thai nạn xe cộ hải tử may mắn còn sống sự a ngươi thật không nhớ rõ a tiểu hoa nói rõ ràng hơn chút ký chủ ngươi rất sớm liền tới đến thế giới này nhiệm vụ đều đã làm một nửa nhiều nhiễm thất cho nên ta là mất chi nhớ như vậy cầu huyết sao ra cái thai nạn xe cộ hai tử cũng chưa rớt đem ký ức cấp rớt hóa ra là chỉ đụng vào đầu được đến hệ thống tiểu hoa khẳng định trả lời lại biết được chúng nó cũng vô lực giúp nàng tìm về những cái đó ký ức nhiễm thất cúi đầu cũng không biết làm gì biểu tình đối mặt người này hệ thống nga trước mặt người này là ngươi trong trước nhiễm thất t r ư ớ c chồng trước c à m đột nhiên bị một hữu lực khó tránh thoát đầu ngón tay chế trụ nàng đối tượng h nam nhân sâu thẳm lạnh leo mắt bên hai truyền đến nam nhân lạnh lùng phát lệnh lời nói quá mấy ngày ta sẽ mang ngươi xuất viện trước đó ngươi tốt nhất cho ta an p h ậ n chút không vì chính mình suy xét cũng nghĩ nhiều tưởng cha mẹ ngươi có lẽ là nhiễm thất trầm mặc chọc giận hắn nam nhân sắc mặt càng là băng hàn đom trầm lại cái gì cũng chưa nói thẳng mở cửa đi ra ngoài nhưng cửa ánh sáng nhạt chỗ lại có lưỡng đạo cao lớn bóng dáng cái trên mặt đất xuyên thấu qua cửa kính ẩn ẩn có thể nhìn đến những người đó lưu loát c h ạ m tư cùng với vẫn không nhúc nhích thân hình đều nói xem một người quên thế từ bên người đi theo người liền có thể dễ dàng phát hiện mà nhìn dáng vẻ nàng cái này chồng chức nói không chừng thế lực còn rất lớn không chờ n h i ệ m thất hỏi hệ thống rốt cuộc đã xảy ra cái gì liền thấy bên cạnh giường bệnh xinh đẹp nữ nhân hơi hơi mở bừng mắt nàng nửa khởi thân mình nhu thuận thâm cây cỏ tóc dài phất rừng ở gối thượng sấn đến kia xinh đẹp tinh xảo trắng non khuôn mặt đặc biệt tuyệt diễm cực kỳ giống cái phong tình vạn chủng nữ yêu nàng đen nhánh ánh mắt rừng ở nhiễm thất trên người như là đang tìm cái gì theo sau con n g ư ờ i nhiễm điểm điểm ý cười liền như vậy trống đầu dáng vẻ lưu manh thổi cái huýt y sáo nói đầu gỗ thất nhiễm thất vi lăng nghiêng đi đầu chẳng sợ nàng một chân bị giá khởi mềm mại ưu nhã tinh tế thân hình cũng có loại nói không nên lời đẹp nhiễm thất nhìn nàng một hồi đột nhiên kinh ngạc nói tống căng là ngươi à là đâu là đâu tống căng cười tủm tịm đầu ngón tay quấn lấy phát ngươi bị vị kia đại nhân mang đi sau ta xảo trá tên côn đồ cũng chưa ý tứ bọn họ cũng chưa ngươi có tiền sáu nay đại khái chính là trong truyền thuyết tợ lạt tịp t ỷ m ộ i tình 1807 chương 1807 g t m a mất chi nhớ hai hệ thống kinh ngạc ký chủ ngươi bị nàng xảo trá quá a nhiễm thất bất đắc dĩ không có chính là trước kia ta đi học thời điểm ta phụ hoàng đều sẽ cho ta rất nhiều tiền có thứ đẳng xe về nhà bị tên côn đồ cấp đổ là nàng đã cứu ta sau đó tống căng vẻ mặt phỉ khí cùng cuồng vọng phản xảo trá bọn họ nhiễm thất lúc ấy không biết sợ hãi vốn định bọn họ đòi tiền cho bọn hắn là được nếu có thể làm nàng nhanh lên về nhà nói rốt cuộc nàng là có gác cổng sau lại đám kia tên côn đồ mang đến càng nhiều người muốn báo thù tống căng là thật sự thực có thể đánh lại còn có thực thích đùa dẫn người nhiễm thất lúc ấy tuy là không cảm giác được tình cảm nhưng cũng biết hiện tại vứt bỏ nàng tự mình đi không tốt lắm liền lưu lại ngồi ở bên cạnh bồn hoa thượng cho nàng vỗ tay bởi vậy nhị đi nhiễm thất liền dùng chính mình tiền thỉnh nàng ăn cơm sao lại biết được nàng là so với chính mình tiểu một lần học muội tống căng là cái thực á i liêu nhân người nhưng mỏng lạnh lại là thâm nhập ở trong xương cốt nhiễm thất cũng không thích nói chuyện cảm thụ không đến tình cảm liền làm cái gì đều là nhàn nhạt, nhạt kỳ quái chính là như vậy hai cái lanh đạm người lại là thật sự có thể đi đến cùng đi hệ thống s à n đi công chúa tống căng cợt nhả là đâu tiểu hoa chủ thần cũng ở nga chỉ biết lệnh n h ạ t hải tử là sẽ không làm cho người ta thích nhưng là ba ba không giống nhau liền tính ngươi là cái hệ thống ba ba cũng giống nhau hái ngươi muốn hay không cấp ba ba một cái m ò o ạ n g đâu hệ thống không trở về tống căng ngươi như thế nào sẽ đến làm nhiệm vụ nhiễm thất nhím ả y nhiễm thất nơi thế giới kia là có hệ thống tồn tại nhưng lại không bao nhiêu người dùng phần lớn dùng để trị liệu tâm lý bệnh tật có đôi khi cảm xúc gáp lực đại hoặc là trời sinh tâm lý khuyết tật đều có thể thông qua xuyên qua muôn vàn thế giới tới chậm rãi trị liệu tống căng làm như cảm thấy có chút mệt nằm trở về xả môi nhẹ nhàng bâng q u ơ hồi ta không để trụ sắc đẹp trực tiếp đem chúng ta trí cao vô thượng thống lĩnh đại nhân cấp c ư ờ n g hiện tại bị phái lại đây làm nhiệm vụ bị tù tống căng dừng một chút vẻ mặt đau lòng chỉ trích ta thật đúng là lần đầu tiên gặp qua keo kiệt như vậy nam nhân làm thời điểm rõ ràng thoải mái cùng muốn thành tiên dường như x o n g việc lại rút điếu vô tình nói ta cường gian nhiễm thất nhớ tới một chương biểu tình uy nghiêm vô cùng người mặc thẳng sâu và đèn quân trang không chút nào thua kém xạ lạ nam nhân mặc mặc nói ngươi không bị bắn chết thật là ngốc người có ngốc phúc tống căng con ngươi sâu kín chăm chú nhìn nàng một hồi lâu như thế nào tống căng sâu kín nói ta như thế nào cảm thấy ngươi hiện tại nói chuyện như vậy khắc nghiệt đâu sáu liền đang nói chuyện khi môn lại lại lần nữa bị mở ra nơi này địa phương ở vào xa xôi thành t h ấ n có bệnh viện đã tính hảo bởi vậy viêm phòng bệnh cũng không nhiều ngay từ đầu vốn chính là tống căng trước tới mà nhiễm thất lại vừa lúc lâm vào hôn mê bởi vậy nhìn đến ngoài cửa đứng một thân khu đĩnh bạn như thanh tùng nhàn nhạt thiếu niên khó tránh khỏi sửng sốt tống căng s ố c s ố c mí mắt xả môi đối nhiễm thất làm giới thiệu nhạ đúng là âm hồn bất tán bạn trai cũ thiếu niên nghe nói sắc mặt chưa sửa chỉ là đem trong tay hộp cơm đông mở ra một đám đặt ra tới nhàn nhạt ánh mắt rừng ở tống căng trên mặt đột nhiên câu môi cười rộ lên ánh mắt t ấm l á n h tiếng nói lại là nhẹ nhàng chậm chạp lại thong thả ung dung thân ái một khát chân còn muốn sao sáu mẹ nó cái này cầu đồ vật tống căng liêu con người toàn vẹn liền mỹ tư tư đem người cấp căng khai cái xe liền muốn chạy cái này kẻ điên khét ngược trực tiếp đụng phải tới Đem nàng đâm một nàng chân xương, quả nhiên tàn n gãy h quả so ẫ ba、so、1808 1808 nhiễm thất ở bệnh viện chỉ tu dưỡng ba ngày suy yếu thân mình hơi trút hoán lại đây bái nàng chồng trước cùng với tống căng bạn trai cũ ban tặng này ba ngày các nàng cũng chưa nói thượng một câu hệ thống cũng khuất phục với tiểu hoa uy nghiêm h ạ không có nói cho nhiễm thất quá vãng ký ức ấn tiểu hoa nói tới nói đó là thuận theo tự nhiên nếu là ngoại lai lực lượng quá nhiều can thiệp bảo không chuẩn kết cục sẽ trở nên tệ hơn điểm này từ trước thế giới lên nho nhỏ liền có thể nhìn ra có đôi khi không biết có lẽ mới là tốt nhất biết quá nhiều khả năng sẽ biến khéo thành vụn h i ễ m thất cũng không c ứ n g cầu chỉ là đem mất trí nhớ việc này báo cho nàng c h ồ n g trước c h ồ n g trước hoài nghi một đoạn thời gian sau đó thực hảo t r o n g trước biến thành nàng yêu hắn ái thảm trượng phu không bao lâu nhiễm thất liền ra viện đi theo hắn trở lại đế đô biệt thự phía trước ký ức đều là mê mang một mảnh nhìn này biệt thự cũng là chỉ có hoàn toàn xa lạ bọn họ vừa vào cửa lan di liền cao hứng kêu lên phu nhân người r ố t cuộc chịu đã trở lại ta còn tưởng rằng sáu nàng mất trí nhớ bên cạnh thân hình cao lớn cảm giác g á p bách rất nặng tóc đen nam nhân như thế nói nhiễm thất hơi hơi ninh hạ mi tổng cảm thấy hắn đây là ở cố ý đánh gây trước mặt người này nói nói ra lời nói đê đê trầm trầm mang theo vài phần áp bách cực kỳ giống cảnh cáo lan di quả nhiên dừng thanh xem nhiễm thất càng thêm sinh nghi qua đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng lan di lại đã thay hòa ái thân thiết tươi cười phu nhân ngài phía trước đều là kêu ta lăng gì có không muốn ăn chút cái gì ta hiện tại đi làm có lẽ là biết nhiễm thất đã mất nhớ nàng còn chưa mở miệng nam nhân đã nhàn nhạt báo ra vài cái đồ ăn danh còn có mùi phở điểm tâm ngọt từ từ ân rất là săn sóc quan tâm nhưng mà nay đó nàng đều không yêu ăn sáu quá thanh đạm nàng tương đối thích t r ọ n g c â y tuy rằng mỗi lần ăn xong bụng đều sẽ đau nhưng vẫn là làm không biết mệt cảm thấy ớt cay thật là thế gian tốt đẹp nhất gia vị n i ễ m thất nghe nghe vẫn là không nghe được có ớt cay món ăn ở do dự nháy mắt vẫn là nhữ mày trần c h ờ hỏi ngươi xác định này đó đều là ta thích ăn sao nam nhân lạnh lẽo thô lệ đầu ngón tay đem nàng rơi rụng ở trên má đầu tóc tinh tế đừng ở nhĩ sau mới nhàn n h ạ t nói ân ngày thường ngươi đều là ăn này đó lan di ở một bên nhìn có chút không đành lòng kỳ thật phía trước phu nhân liền vì thế nhau quá không có cây nàng căn bản không ăn cơm liền tính ăn cơm cũng ăn rất ít có ớt c a y đâu dạ dày vốn di đã bị dưỡng t i ể u khí liền tính chỉ có một chút điểm cay mỗi lần đều sẽ ăn bụng đau mà khi đó thiếu ra sắc mặt so với ai khác đều âm trầm mau lan di vốn định nói nếu không liền thêm một cái cay đồ ăn đi phu nhân cũng rất đáng thương còn chưa tới kịp nói ra đã bị nhà mình thiếu ra đảo qua tới nhàn nhạt ánh mắt cấp dọa lui nhiễm thất nghĩ nghĩ vẫn là nói bóng nói gió nhỏ r ộ n g cãi cọ ta như thế nào cảm thấy ta là tương đối thích ă n cay sáu nam nhân hơi cong lưng ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào nàng tiếng nói không gợn sóng bốn lạng đẩy ngàn cân ân đó là ngươi h ảo giác ngươi trước kia cũng thường xuyên nói như vậy nhưng thông thường đồ ăn làm ra tới lại một ngụm cũng chưa đọc quá sáu nếu không có phía trước vài cái thế giới ký ức ta thật đúng là mẹ nó tin hơn nữa đừng làm khó dễ lan gì nàng đối ớt cay dị ứng chạm vào không được một chạm vào liền phải tiến bệnh viện nam nhân nghiêng đầu am t r ầ m ánh mắt làm như lơ đãng nhàn nhạt dừng ở lan di trên người lan di run lên hạ vội vàng mang theo xin lỗi phụ hòa nói xin lỗi a phu nhân ngươi xem đều do ta này thể chết một nghìn c h ư ơ n g 1.809, 1809 t a mất chi nhớ bốn nhiễm thất cuối cùng ở hai người không chê vào đâu được lời nói chung duy trì mất chi nhớ nhân thiết trong lòng d ư n g d ư n g bị buộc ăn s o n g thanh thanh đạm đạm hai đại chén cơm thực hảo nàng đại khái biết bọn họ là như thế nào ly hôn sau khi ăn xong nhiễm thất đi theo hắn tới rồi thư phòng hắn cho nàng giới thiệu nàng qua vãng trong đó có bao nhiêu là thật nhiều thiếu là giả tạm không đề cập tới nhưng nàng cuối cùng là đã biết tên của hắn hạ khi sâm theo hắn nói nàng hiện tại là cái gia đình bà chủ tính tình hỷ tĩnh không yêu làm ở m ỹ thích nhất ở nhà lộng chút hoa hoa qua loa chờ hắn tan tầm về nhà ngẫu nhiên còn sẽ đưa cơm đến công ty bồi hắn cùng nhau ăn cơm từ từ nhiễm thất đột nhiên đánh gây hắn đối tượng hắn vọng lại đây thâm thúy con người biểu tình cổ quái nôn ngữ bên trong lộ ra vài phần gian nan n g ư ờ i nói ta mỗi ngày giữa t r ư a đều sẽ thân thủ nấu cơm đưa qua đi cho ngươi ăn n g ư ờ i xác định sao ân có vấn đề nam nhân ngữ điệu rất là vững vàng có cổ tẩy tẫn duyên hoa thành thục ổn trọng ở bên trong không không thành vấn đề l i ê n quái vậy ngươi có thể là chưa thấy qua ta nấu cơm khi uy lực trên bàn di động ám bình đột nhiên sáng lên là một chuỗi xa lạ dãy số thuộc sở hữu mà là bản địa hạ khi s â m rũ mắt quét mắt biểu tình nhàn nhạt, nhạt đầu ngón tay t h ư ờ n g hoa trực tiếp cắt đ ứ t loại sự tình này nghiệp thành công bên ngoài anh tuấn ở bên ngoài còn hô mưa gọi gió nam nhân sắc thật đáng giá rất nhiều nữ nhân che giả mang mọc nhiễm thất cũng liền không đem kia điện thoại để ở trong lòng lúc sau hạ khi xâm như là tâm tình bị q u ấ y dày dường như không nói thêm nữa cái gì tuy vẫn là mặt vô biểu tình nhưng c ầ m hơi buộc chặt cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhìn ra bị hắn ẩn sâu vùi lấp không ngờ nhiễm thất hoài hơn một tháng dựng nôn mửa bệnh trạng nhưng thật ra không như thế nào có chính là muốn ăn ớt cay như vậy nghĩ nàng yên lặng hủy đi bao hương cay vị khoái lát vừa an biên nhìn tivi tóc ướt lộc cộc nhỏ nước nghĩ đợi lát nữa ăn no lại sát hạ khi xâm từ phòng tắm ra tới trên người toàn là mát lạnh hơi nước thượng thân quang lây dính hơi nước tóc cũng ở nhỏ nước hắn nhìn thấy ngồi ở trên s o f a nhiễm thất hơi hơi ninh khởi mi đem trên đầu cái làm khăn lông k é o xuống sắc mặt hơi âm chầm cho nàng sắt tóc tiếng nói mang theo hơi hơi tức giận ta không phải đã nói rồi nếu cùng ngày muốn gội đầu chờ ta tẩy xong lại đi vào tẩy đối tượng nhiễm thất lược có m ở mịt con ngươi hắn lời nói một đốn cuối cùng là từ tức giận chung tranh thoát tỉnh táo lại nhớ tới nàng đã mất nhớ chuyện này tức khắc ách thanh nhiễm thất không so đo hắn ngữ khí đột nhiên không tốt vấn đề tiếp tục c a n k h o a i lát nửa ngày đỉnh đầu truyền đến hô hô máy xấy thanh rất nhỏ tiếng hô hôn loạn người nào đó ngạnh bang bang lời nói ta không phải ở hùng ươi nhưng ngày sau nhớ rõ chú ý điểm tóc không sắt dễ dàng cảm lạnh nhiễm thất bị hắn nói lược có hổ thẹn kỳ thật ta là muốn ăn x o n g khoai lát lại sát chi tiết phía trước không biết là ai mua c ư nhiên mua hơn mười bao giống nhau như l ú c khẩu vị khoái lát còn trộm giấu đi n h i ệ m thất ngồi ở s o f a b u ồ n không muốn ăn đồ ăn vặt chỉ là phía dưới mềm như đông ngẩng đầu đó là t v nàng theo bản năng liền c o n g e o ma xui quỷ khiến liền từ ngăn tủ khe hở c h u n g lấy ra mấy bao khoái lát ă n ăn liền chậm trễ bất quá dựa theo mùa hè nhiệt độ kỳ thật chờ mấy cái giờ cũng thực dễ dàng làm phía trước n h i ệ m thất liền rất lười liền dứt khoát ở cửa sổ nằm b ò chơi di động chơi cái một giờ không sai biệt lắm cũng làm nhưng là hoài hài tử xác thật cũng muốn chú ý chút nàng theo bản năng sờ sờ bụng không nghĩ tới cái này động tác nhỏ bị nam nhân dễ như t r ở bàn tay bắt được bụng đau 1810 chương 1818 m mất trí nhớ nam không nhưng mà theo trên tay nàng động tác liền sẽ cực kỳ dễ dàng phát hiện kia trộm dấu ở nhiễm thất váy ngủ hạ khoai l á t đóng gói túi mới vừa rồi nam nhân mang theo rất nhỏ tiếng bước chân lại đây nhiễm thất như là bản năng đã làm nhiều lần theo bản năng liền đem khai khoai l á t dấu ở c ậ p đầu gối váy ngủ rất kỳ quái chính là nam nhân tại đây nàng đều vẫn luôn không dám lấy r a tới vận mệnh chú định có loại chỉ cần lấy r a tới bị phát hiện liền sẽ thực cảm giác không ổn nàng tưởng lại tàng cũng vô dụng kia khoai lát đóng gói túi một góc đã từ váy ngủ đ ể triển lộ cái tiểu giác nàng đang m u ố n c h e máy xấy thanh âm đột nhiên cắt đứt ngay sau đó kia lộ ra một góc đã bị một con phát r n dài khớp xương rõ ràng tay cấp xả ra tới nhiễm thất trong lòng một lộp buộc rất có loại khảo thí gian lận bị chảo bao t r ộ t dạ nôn nóng cảm nam nhân trầm mặc nửa ngày nhiễm thất đang muốn trộm ngắm hắn xem hắn rốt cuộc ra sao loại biểu tình liền nghe hắn nhàn nhạt lạnh lạnh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến còn lại đều lấy ra tới. đều ra xem như ngươi lợi hại nhiễm thất chậm gì gì, tình cảnh này dường như đều không phải là lần đầu tiên phát sinh bởi vậy nàng tổng hội theo bản năng làm một ít động tác tỉ như lấy ra hai bao nương che đậy trộm tắc một bao đến trong ngăn tủ nhưng đang tiếp chính là nàng chưa bao giờ hưởng thụ quá đỉnh tầng không khí cũng liền không biết lớn lên cao người trước mắt tầm nhìn cùng đi xuống xem phong cảnh đều là thật mẹ nó mở mang cùng rõ ràng tiếp tục tàng đến nỗi ngày mai còn có thể hay không nhìn thấy cái này bàn trà sáu nhiễm thất thiên lặng đem mới vừa nhét vào đi kêu bao rút ra bàn trà vài chỗ nàng là phát hiện có khoai lát nhưng là không lấy ra tới nếu là toàn bộ cái bàn làm hắn cấp dọn đó chính là thật sự một cái không rơi nhiễm thất đem bên ngoài thượng xem đến khoai lát đều cho hắn đối tượng hắn vọng lại đây sâu thẳm mắt đen biểu tình tràn ngập mê man g không biết là ai đặt ở nơi này ta cũng chỉ là ăn mấy bao nam nhân xả môi cười cười khí chất ôn hòa chút rất có cổ văn nhã bại hoại cảm giác không có việc gì dù sao hiện tại cũng không có sáu chắc tâm hắn thon dài trắng nón đầu ngón tay qua lại xuyên qua nàng tóc dài làm như ở xác nhận tóc bên trong hay không làm khô xác nhận không có lầm s a o Hắn trực tiếp cầm lấy đ sáu từ, từ thượng sơ chung nàng liền không mười giờ ngủ quá rác nhưng nhiễm thất s ắ c thật cũng mệt nhọc tuy rằng không dễ dàng nôn mửa nhưng vây cái này sinh lý đặc thù vẫn là ngăn không được nàng híp híp mắt đứng dậy đi rồi vài bước trực tiếp ngã đầu liền nằm ở trên giường sau đó đánh ngáp đối hắn nói ngươi đi trước thổi tóc đi bằng không sẽ cảm bạo nhiễm thất nói xong liền khép lại mắt phòng trong đã mở ra r i ấ c ngủ đèn ánh sáng cũng không trói mắt hắn không nói ngủ còn hảo vừa nói đảo như là cái ám chỉ dẫn theo dẫn theo liền có điểm mệt nhọc cũng bởi vậy nàng vẫn chưa phát giác nam nhân nghe xong nàng nói câu nói kia sau hơi cứng đờ bóng dáng không quá một hồi môn bị nhỏ giọng mở ra lại bị nhẹ nhàng khép lại cũng không biết trải qua bao lâu nhiễm thất mơ mơ màng màng gian phát hiện hình như có một người đang tới gần cứng rắn hữu lực cánh tay dài cẩn thận vòng nàng nam nhân độc hữu nùng liệt hơi thở bao trùm lại đây còn kèm theo hai người trên người đều cộng đồng có được sữa tắm hương sau lưng ngực rắn chắc lại dày rộng bị vòng giường như tránh ở cảng tránh gió nội chẳng sợ mơ hồ không biết ngoại sự phát sinh cũng có cổ mạc danh lệnh người an tâm cảm giác này lên hạ khi s â m ôm nàng chui đầu vào nàng bên cổ thật sâu người hạ ngay sau đó hôn hôn nàng vành hai như sau sau đó ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon 1811 chương 1811 t a mất chi nhớ sáu đại d ậ y sớm tới phòng khách bàn trà quả thực không thấy nhiễm thất trầm mặc nhìn chằm chằm tivi trước không một khối to từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh đầu còn có nháy mắt chỗ trống lại không hề ngoài ý muốn cảm giác như là sớm đã biết được hắn sẽ làm như vậy thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật chẳng sợ mất trí nhớ còn có bản năng tồn tại nhiễm thất chính thầm nghĩ nếu là nàng ở các địa phương đều có dấu khoái lát không chừng ngày mai phòng khách sẽ nhìn một cái không s ó t gì lan di ở trong phòng bếp vội vàng nhìn thấy nhiễm thất nàng vội vàng bưng chén bủ canh ra tới nhiễm thất biên uống biên hỏi nàng hạ khi xâm đi đâu không chờ lan di hồi nàng cửa chỗ lại chuyển đến rất nhỏ tiếng vang người mặc vận động phục sợi tóc hơi ướt tóc đen nam nhân một tay dùng treo ở trên cổ khăn lông lau mồ hôi một bên đổi dậy tiến vào hắn đ ầ y người đổ mồ hôi tới gần liền đen nhánh n ủ n g lớn lên lông mi đều lây dính không ít ướt g á t mồ hôi môi hồng răng trắng thiếu vài phần thành thục c ổ trọng đảo giống cái không lớn tuấn m ỹ tiểu tử lại đây lại không ôm nàng chỉ ở má nàng chỗ hôn hôn thấp giọng hỏi nàng ở ăn cái gì nhiễm thất chót mũi cùng cùng hơi hơi sườn như người quanh thân tràn ngập hơi thở là hắn trên người độc hưu cường thế hơi thở hỗn loạn nùng liệt nam tính ho s 먼 hãn vị khó có thể bỏ qua lại không bài xích nàng hơi hơi đánh áp h i ế p mắt dùng để ánh mắt ý bảo chính mình xem nam nhân cắn nàng lỗ h a i cọ sát thấp thấp tiếng cười tràn ra cực kỳ thuần hậu liêu nhân mắt ngủ nhìn không tới c ò n phiên toái hạ thái thái cùng ta nói một tiếng sáu nam nhân lại nói hội thoại lan di đem mới vừa làm tốt bữa sáng từng cái bưng ra tới hắn liền ngồi dậy hồi phòng ngủ tắm rửa nhiễm thất bữa sáng ăn đến một nửa hạ khi xâm liền đổi hảo quần áo ra tới tóc bị thổi n ử a làm nhan s ắ c lựa thâm có lẽ là từ nhỏ ở đỉnh cấp hảo môn trung lớn lên xa xa nhìn lại kia trên người luôn có cổ quý công tử thân sĩ cùng lương bạc loại người này sẽ không cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao tiếp chỉ vì đây là hắn tốt đẹp giáo dưỡng thể hiện hắn sẽ không ném mặt sẽ ôn hòa nghe n g ư ờ i nói chuyện nhưng cùng hắn bắt chuyện tổng có thể nhận thấy được kia như có như không cao không thể phản làm người xấu hổ hình thẹn sẽ thực tự nhiên lại theo bản năng muốn tranh tránh như là hoàn toàn đem khí độ cất vào trong xương cốt nhiễm thất còn không có suy nghĩ cẩn thận vì sao sẽ có như vậy ý tưởng xuất hiện ở trong đầu liền thấy hắn lại đây ôm ôm nàng gương mặt khe chạm buổi tối b u ổ i ta đi cái ngầm đấu g i á hội ngầm đấu g i á hội trái pháp luật nhiễm thất hơi giật mình liền thấy hạ khi sâm kia đen nhánh thâm thúy đồng mắt nội không gọn sóng ngự khí cũng thường thường không tính chỉ là có đôi khi mới có thể buôn bán dân cư sáu kia không phải là trái pháp luật sao chợ đen loại này kỳ thật cũng không hiếm thấy chỉ là thượng không được mặt bàn thế cho nên rất ít người sẽ biết nhưng giống hạ khi xâm loại này thân phận không điểm hôn hắc quan hệ sợ là sớm bị người kéo xuống tới có thể bỏ đến địa vị cao cái nào không phải tàn nhẫn nhân vật buổi tối tới rồi hội trường nhiễm thất mới biết được này thật đúng là cái thực chính thức đấu g i á hội bên trong t ổ n g muốn thật giả hô tạp mới có thể làm người không d ậ y nổi nghi như là hiện tại ở nhiễm thất bọn họ đi vào phía trước đã có vài cái ăn mặc y phục thường cảnh sát từ bên trong ra tới làm như không lục soát cái gì thực mau liền rời đi hạ khi sâm đi vào liền có người vội vàng lại đây nên đón hắn nhập chỗ ngồi bọn họ vị trí ở tương đối dựa trước địa phương trên đài đánh một bó mỏng manh bạch quang chiếu sáng lên bóng l ó n đài đài thượng không có một vợt nhiễm thất lại ẩn ẩn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc rồi lại không thể nói tới sách mới đã phát có thời gian có thể nhìn xem 1812 c h ư ơ n g 1812 t a mất trí nhớ bảy có lẽ là nàng hơi nhữ mạnh bộ dáng bị hạ khi sâm phát hiện hắn chỉ rũ xuống mắt tầm mắt p h i ế t hướng nơi khác tiếng nói thực đảm nói đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương lúc ấy ngươi đang ngồi ở ta mặt sau n i ễ m thất mảy ninh căng khẩn nàng tổng cảm thấy có chỗ nào thực không đúng lại như cũ nói không nên lời chỉ có thể gật gật đầu nhìn về phía hắn chúng ta đây lúc ấy đã xảy ra chuyện gì nhiễm thất nguyên bản chỉ là muốn hỏi một chút không chừng có thể xúc cảnh sinh tình làm nàng nhớ tới chút cái gì nàng tuy không bài xích hạ khi xâm người này nhưng không có ký ức cảm giác cũng không dễ chịu nhưng những lời này không biết là xúc động hạ khi xâm nơi đó hắn trầm mặc nháy mắt khoe môi nhấp thực hẩn ánh mắt lập loại hạ mang theo hung ác nham hiểm rồi lại cực nhanh biến mất chúng ta vì một phách bán phẩm tướng lẫn nhau tranh nhau cạnh giới cuối cùng là ngươi mua đi rồi dứt lời hạ khi s â m ánh mắt nặng nề g h chuyên chú chăm chú nhìn nàng tiếng nói thực đạm rồi lại tựa lộ ra cái gì thực lệnh người áp lực khủng bố hơi thở ngươi nhớ ra rồi sao nhiễm thất hơi giật mình ánh mắt hơi l ó e hạ chậm rãi rũ xuống mắt hàng mi dài che đậy trong mắt cảm xúc tiện đà lắc lắc đầu không có bóng dáng rất mơ hồ cái gì đều nhớ không nổi nam nhân không nói chuyện tầm mắt lại dừng lại ở trên mặt nàng làm như ở tìm tòi nghiên cứu rồi lại thực m a u thu trở về nhiễm thất không phải không phát giác tới đấu giá hội là hắn nói ra nhưng vào hội trường đấu giá hắn cả người như là trở nên cực kỳ bất an táo bạo chẳng sợ bị áp lực thực hảo nhưng luôn có chút áp lực không được việc nhỏ không đáng kể để lộ ra tới nơi này rốt cuộc phát sinh q u a cái gì hạ khi s â m nói tự nhiên không thể hoàn toàn tin nhưng lại cũng có thể đều không phải là đều là giả dối hắn mang đến nàng đảo như là ở thử nàng hay không là thật sự mất trí nhớ nguyên bản nhiễm thất còn tại hoài nghi vì sao giống hắn như vậy sinh tin đa nghi người sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng nhưng hiện tại xem ra hắn tựa hồ ở thử đồng thời còn ở chuẩn bị cái gì nhiễm thất lúc ấy nằm ở dương bệnh nam nhân liền đã bạo nộ xông tới hiển nhiên lúc ấy hai người quan hệ đã thế cùng nước lửa này giữa lại phát sinh quá cái gì trên đài người chủ trì người mặc đỏ tươi sườn s á m đi lên mặt trên t h e o đại đoá đại đoá mâu đơn h ồ n g môi lóa mắt ngũ quan yêu diễm tóc bị bàn lên ước chừng hai mươi mấy tuổi trên người mang theo một cổ thực mê người phong trần nữ nhân vị tới người tự nhiên không thiếu có uy tín danh dự nhân vật nhiễm thất tuy là không nhận biết nhưng xem kia đi theo bảo tiêu trận trượng liền biết này k hành ả phải năng không phải cái bình thường đấu giá hội. Nhiễm thất trên đường n giá hội. thất h cái đi đấu vệ s i khuyên khi không hạ thượng, cho hắn can ấn cùng cập mãi đem sâm ở vị trí lang ạ i đây. Hành l ánh sáng hơi ảm đạm lại vừa lúc có thể thấy rõ lộ trong không khí tràn ngập thực đạm không khó nghe huân hương dưới chân phô thật dày thảm đỏ nhiễm thất bình đế dày dẫm lên đi như lâm vào đám mây nàng theo trên đỉnh ánh huỳnh quang chỉ thị qua một cái chỗ ngoặt lại bỗng dưng dừng lại bước chân lượn lờ xương khói tràn ngập mở ra mơ hồ nam nhân anh tuấn khuôn mặt nhiễm thất che lại cái mũi theo bản năng tưởng lui ra phía sau một bước lại thấy kia nam nhân biểu tình nhàn nhạt khuất ngón tay lưu loát đem trên tay liên cấp h á p mang theo âm u tối nghĩa tầm mắt rừng ở nàng trong bụng rũ mắt trầm giọng nói hắn đối với ngươi lực ảnh hưởng liền như vậy đại sáu nhiễm thất không rõ hắn đang nói cái gì cũng không biết hắn là địch là bạn chỉ nhấp môi đứng ở kia không có trả lời nam à n n g châm mặc đổi lấy nam nhân cởi thân g t hình m t r cao lớn đĩnh bạn dựa nghiêng ở ven tường một chân hơi hơi khuất rõ ràng một bên còn có phòng trống nhưng làm người hành tẩu lại nhân hắn đứng ở này liền tới gần cũng không dám n h i ệ m thất hỏi hệ thống không có kết quả chỉ có thể coi như không phát hiện túi đầu thẳng đi qua nam nhân cũng không cản nàng từ vê đốt cờ đến hội trường chỉ có một cái hành lang có thể đi chờ n h i ệ m thất nàng tẩy xong tay ra tới kia chô nam nhân sớm đã không ở dường như mới vừa rồi đủ loại bất quá chỉ là nàng ảo giác cái này tiểu nhạc đệm n h i ệ m thất vẫn chưa để ở trong lòng còn tưởng rằng người nọ bất quá chỉ là nàng phía trước nhận thức người nàng trở lại chỗ ngồi hạ khi sâm mày nhăn gắt gao môi mỏng nhấp đen nhánh thâm thúy đôi mắt d á m trầm biện không rõ bên trong bất luận cái gì hắn gầy trắng nón đầu ngón tay đặt ở tay vịn bên cạnh có trung niên nam tử đối diện hắn nói cái gì chẳng sợ hắn thần sắc lộ ra vài phần không kiên nhẫn lại như cũ không có đánh gãy thấy nàng tới hắn mới vươn tay một phen xả qua nàng nhiễm thất đứng đắn quá bị, bị h ắ nhiễm thất nhận được cái này trung niên nam tử hình như là nào đó thị quan viên quan chức còn rất đại lúc ấy nàng nằm ở trên giường bệnh xem tv vài cái dân sinh kinh đều có bóng dáng của hắn tồn tại từ trước đến nay dân không cùng quan đấu nàng nguyên tưởng rằng hạ khi s â m chỉ là cái đơn thuần thủ đoạn hung ác thương nhân hiện tại cái này trung niên nam tử đối hạ khi s â m lộ ra rõ ràng thấp kém cung kính làm nàng trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc kinh cái này trong trước giống như có cái gì gạt hắn chứ bỏ quá vãng ký ức chính hắn thân phận đều làm như che giấu trung niên nam tử rời đi trên đài bán đấu giá chính tiến hành hừng hực khí thế bên hai làm ổn thanh một tiếng cao hơn một tiếng hạ khi xâm đó là vào lúc này chờ mặc mang theo nàng rời đi hội trường lên xe tài xế lại không có vào hạ khi xâm ở kia ôm nàng đầu dựa vào nàng cổ nhắm hai mắt không biết suy nghĩ cái gì cực nóng hơi thở phất đảo qua cổ đưa tới từng trận hơi ngứa bên trong xe không gian cũng không lớn không bao lâu nhiễm thất liền cảm thấy có chút nhiệt r ố t cuộc nhận thấy được hắn có chút không thích hợp nhiễm thất nghiêng n g h i ê n g đầu nhẹ giọng hỏi hắn hạ khi s â m ngươi làm sao vậy hắn cầm để ở nhiễm thất đầu vai một tay thủ sẵn nàng cái gãy không cho nàng ngừng đầu hơi khàn khàn âm lánh lời nói ở nhắm chặt không gian nội chậm rãi vang lên nghe không r a n a m nhân chân chính ý đồ nhìn thấy hắn cao h ứ n g sao ân ai nhiễm thất hơi đốn đột nhiên nhớ tới hành lang nam nhân kia tới hắn ta nhận thức nàng vốn định ngẩng đầu thấy rõ hắn hiện tại rốt cuộc là cái gì thần sắc lại bị thủ sẵn lại như là nam nhân cố ý không cho nàng xem dãy r i ụ a sẽ phát hiện vô dụng sau nhiễm thất liền nhận mệnh duy trì tư thế này nghe hắn giảng nhưng hồi lâu hắn đều chỉ là trơ mặc thời gian ở một chút trôi đi rồi lại nhân bất biến tư thế phát hiện không đến thời gian s ó i mòn tồn tại nhiễm thất giật giật môi vốn muốn hỏi hắn rốt cuộc giấu giếm nàng chuyện gì rõ ràng mất trí nhớ chính là nàng thấp thỏm bất an đối không biết sợ hãi lại biến thành hắn nhưng mà cuối cùng vẫn là không hỏi nghĩ đến hỏi cũng là hỏi không tưởng từ xạ lạ kêu lời nói khách sáo nàng đạo hạnh còn tạm thời không đủ trước mắt nhiều lắm c ó thể phát hiện hắn mặt bộ rất nhỏ biểu tình nửa ngày hắn lược trầm thấp thấp thanh âm vang lên bên trong như là không có gì cảm xúc rồi lại như là cất dấu che trời lấp đất hung ác nham hiểm không quen biết ngươi cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ 1814 chương 1814 t a mất trí nhớ chín n h i ệ m thất bọn họ trên đường đi tranh hạ trạch biệt thự chỉ có hạ phu nhân ở nhà ước chừng là hạ khi xâm trước tiên đã nói với nàng nàng đã mất nhớ sự tình hạ phu nhân nhìn thấy n h i ệ m thất ới chỉ hàn huyên liêu hiện trạng đ ố i q u a khứ việc không chút nào đ ể cập như là ở kiên kỵ cái gì ngẫu nhiên n h i ệ m thất ý đồ bất động thanh sắc lời nói khách sáo hạ phu nhân nói không hai câu liền nhắm lại khéo miệng mở lời đầu hạ phu nhân từ hào môn tiểu thư đến hào môn phu nhân người tự nhiên là khôn khéo nhận thấy được n h i ệ m thất tưởng lời nói khách sáo liền dăm ba câu đem nàng lại ném hồi cho hạ khi sâm hạ khi sâm đang ở phòng bếp nấu cơm tẩy đồ ăn ngón tay thon dài lại trắng nón từng mảnh lá cây tẩy lại đây cũng không chê phiền nhiễm thất nhìn n h ữ n môi nay mẫu tử không một cái dễ đối phó tâm đều hắt đâu nhưng trừ bỏ chuyện quá khứ khó bề phân biệt không nghĩ lập tức c ấm áp hài hòa không khí đích xác lệnh người không nghĩ đánh vỡ n h i ệ m thất sẽ không nấu cơm liền hỗ trợ đánh xuống tay phía trước đổi chỗ liêu trở vật hứng thú đã trải qua nhiều lần thất bại mà biến mất hầu như không còn tuyệt vọng dưới đành phải tìm đúng chính mình chỉ có thể đương rửa rau bà định vị hạ khi xâm x à o rau tư thế rất quen thuộc ngẫu nhiên n h i ệ m thất vông trong tay đồ ăn có đầu qua đi học chốn thi nam nhân liền sẽ thân thân nàng phát đỉnh sau đó dùng chiếc đua kẹp một chút cho nàng ăn trước mới vừa rồi trồng chất ở hắn trên người trầm trọng áp lực khói mù dường như hoàn toàn biến mất không thấy giống như thay đổi cá nhân nhưng nhiễm thất cảm thấy nàng vẫn là tương đối thích hợp hiện tại cái này bầu không khí nhưng mà nhìn hạ khi xâm xào rau nàng lại là hơi có chút thất thần theo bản năng liền nói câu ngươi chừng nào thì học được nấu cơm ta nhớ rõ ngươi sáu hạ khi xâm động tắc giống như bị ấn hạ chốt mở kiện đột nhiên đình trệ nhưng bất quá một cái trước mắt lại thực mau khôi phục như thường rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày ở nhiễm thất hơi có chút trần trừ có phải hay không nói sai rồi lời nói khi hắn tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trong nồi lại như là tan dạ không được không hề tiêu cự chỉ là tiếng nói nhàn nhạt nói nghe không ra trong đó bất luận cái gì phập phồng phía trước đích xác sẽ không nhưng sau lại có học nhiễm thất không biết hắn hơi trầm trọng áp lực hơi thở từ đâu mà đến mì môi trong lòng không biết vì sao lại là cũng trở nên có điểm khổ sở chỉ thấp thấp mở miệng vậy ngươi rất lợi hại hạ khi xâm không hồi chỉ là đầu ngón tay buộc chặt chút phiếm bạch bạch thiền ngân k é o kéo môi làm như nhẹ chào nhàn nhạt nói đại khái đúng không nhiễm thất b u ồ n còn muốn nói cái gì nhưng hắn lại làm như không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài trang bàn lúc sau đặt ở m ộ t bên lại làm nhiễm thất đi ra ngoài xem xét v nàng vốn định đi tiếp mâm đ o à n đến bên ngoài lại bị hắn nhân năng mà ngăn lại thân là một cái phải dùng nước gấm rửa rau thai phụ dường như ở phòng bếp thật sự không thể giúp gấp cái gì đành phải hậm hực đi ra ngoài hạ phu nhân đang cắm hoa là đỏ thấm mẫu đơn trên người nàng cũng ăn mặc thêu có mẫu đơn sườn s á m trong khoảng thời gian ngắn lại là biện không rõ rốt cuộc là hoa trang điểm người vẫn là người sân hoa hạ khi xâm đẹp đến như vậy quá phận kỳ thật là có lý do hạ phu nhân thấy nàng ra tới vội vàng đối nàng vây vây tay nam căn tế bạch ngón tay thượng mang theo vài cái nhẫn lại không có vẻ tục tẳng ngược lại phối hợp thích đáng có cổ khôn kể ý vị hạ phu nhân túi đầu đùa nghịch hoa thấy n h i ệ m thất có điểm thất thần thở dài chỉ nói kỳ thật ta phía trước cũng không xem trọng các ngươi nhưng hiện tại ta cũng không nghĩ lại nhiều quản g khi xâm quá mức cố c h ấ p ta cũng không nghĩ lại lý nếu ngươi đã mất đi ký ức cũng chưa chắc không phải chuyện tốt làm sao khổ muốn tìm trở về nghe khi sâm nói ngươi hiện tại yêu hân ái muốn mệnh kia hảo hảo sinh hoạt đó là 1815 đề cử sách mới nhìn qua này chương miễn phí đã phát sách mới tuy rằng số lượng từ thiếu nhưng thắng ở miễn phí hơn nữa mỗi ngày còn có thể nhiều xem mấy chương tên sách xuyên nhanh công lược hắc hóa bốt cực hạ n sùng. hoặc là lục soát thất phiến phu thượng tóm tắt bệnh kêu thiếu niên đầu ngón tay để môi nhướng mày cười nhạt ta còn ở nga thật tốt ta hiện giờ ngươi cũng chỉ có ta đâu đế quốc hát hoa quân chủ ánh mắt ấm vũ lạnh leo d i ữ ngôi tuyên cáo trốn lại như thế nào thế gian toàn thuộc ta thống lĩnh thiên hạ to lớn lại há có n g ư ơ i trô dung thân cố chấp đế thiếu thân hình chậm rãi tới gần ánh mắt nhạt nhẽo phất ở bên thai hơi thở cực kỳ hoặc nhân muốn ta chết kia liền cùng nhau như thế nào tại đây tống căng tuy khí tạc lại cũng chỉ là cười mà không nói thân là một cái phiến diệp không dính thân kim bài ưu tú nhiệm vụ giả ta phụ trách chỉ liêu không cưới là nợ tổng phải trả lại tống căng giai đoạn trước ở các vị mặt liêu biến chư vị nam thần lúc sau càng là liêu quá liền chạy hiện giờ lại bị hệ thống báo cho nàng yêu cầu tiến đến trả nợ vội văn cấp mỗi cái thế giới đều ở bị mất trí nhớ chồng trước bạn trai cũ truy nợ như thế nào phá không giống nhau nữ chủ loại hình đồng dạng si tình văn p h ò n g bởi vì số lượng từ có điểm thiếu cho nên xem xong phiền thoái thêm cái cất chứa bằng không muốn xem thời điểm sẽ rất khó tìm lúc sau sẽ nhiều càng ngủ ngon sao sao 1816 chương 1815 t a mất trí nhớ 1 ư nhiễm thất ngồi ở kia trầm mặc không nói gì chính tự hỏi muốn hay không v ọ t tới phòng bếp đi đem bại hoại nàng thanh danh chồng trước cấp bắt được tới đánh một đốn lại nói liền thấy hạ phu nhân nhìn c h ầ m c h ầ m nàng giật giật môi cuối cùng chỉ là thở dài cái gì cũng chưa nói nhiễm thất thời gian mang thai vốn là cái nan trên bàn cơm lại không ướt tay tùy tiện ăn một lát liền bùng xuống c h i ế c đũa ở kia có một ngụm không một ngụm uống canh suy nghĩ có chút hoảng hốt không biết có gì tâm sự hạ khi xâm thấy thế mày gắt gao nhăn rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì trầm mặc b u ô n g chén đũa lại đến phòng bếp hạ phu nhân như là sớm đã đoán trước đảo cũng lù lù bất động liền cái ánh mắt cũng không hướng bên kia xem qua nhưng thật ra nhiệm thất hoang mang nhìn về phía bên kia chỉ thấy hắn lại bưng b à n đồ ăn ra tới là chén nước nấu thịt bò thơm nước hồng dầu v ư ơ n g ớt phô ở trên mặt điểm s u y ế t mấy cây rau thơm nghe lên liền muốn ăn mở rộng ra n h i ệ m thất đôi mắt sáng lên theo bản năng ngồi ngay ngắn ở ghế trên Tắn chiếc búa, như c i ế c búa, n h là khi còn nhỏ lão sư lại đây phát đường khi như vậy nhìn mặt vô biểu tình hạ khi s â m biểu tình tràn đầy chờ mong cùng khát vọng hạ khi s â m cho nàng chọn điểm thịt bò cùng phía dưới đậu giá lại đem mãn chén thủy nấu thịt bò bưng trở về nhiễm thất thấy thế có điểm cấp ai sáu nàng xem ra tới hạ khi s â m cùng hạ phu nhân đều không thích ă a n lướt cay này phân rõ ràng là cho nàng chuẩn bị nhiễm thất đã nghĩ kỹ rồi nếu là hạ khi xâm cự tuyệt nàng cũng có thể nói đúng không tưởng lãng phí đồ ăn tuy rằng ăn quá nhiều chịu không nổi nhưng tốt đẹp phẩm đức không thể ném nhưng mà lời nói còn chưa nói ra nam nhân như là sớm đã biết được nàng muốn nói gì biểu tình nhàn nhạt nhìn nàng một cái thường thường nói dư lại chính là uy cẩu ngươi tưởng cùng cẩu đ o ạ ăn nhiễm thất cá khẩu không trả lời được nhìn sẽ hắn đều không có dao động tâm tư bi vẫn quay đầu đi thịt bò xem như hương tay cũng không quá cay nhưng bởi vì n h i ệ m thất ăn cơm có điểm nhiều làm cho cuối cùng nàng dạ dày vẫn là không thoải mái nghỉ ngơi sẽ hai người liền rời đi hạ c h ạ c h trở lại biệt thự lan di không ở toàn bộ trong nhà đều im ắng n h i ệ m thất mở ra tv ngồi ở trên s o f a nghỉ ngơi nàng từ trong bao lấy r a di động lại đ ô n g dưng có một chuỗi xa lạ r ẫ số phát tới tin nhắn ước nàng ở trung tâm thành phố quán cà phê gặp mặt hạ khi xâm cho nàng di động là di động mới ngay cả điện thoại tạp đều là tân theo đạo lý trừ bỏ hạ khi xâm hẳn là không ai biết nàng tân d ạ y số nguyên bản nhiễm thất cho rằng chỉ là ai ở trò đùa dai nhưng đối phương lại rõ ràng kêu nàng tên tựa hồ là người quen trên lầu cửa thư phòng bị mở ra nhiễm thất theo bản năng ấn phản hồi tầm mắt hướng lên trên hạ khi xâm đang từ thư phòng nội ra tới vẫn chưa hướng nàng này xem không khỏi nhẹ nhàng thở ra nàng tự nhiên tin hạ khi xâm sẽ không hại nàng nhưng rất nhiều đủ loại dị thường đều ở cho thấy qua đi phát sinh quá cái gì lại không thể hướng nàng đề cập như vậy gần nhất hạ khi sâm tuyệt không sẽ chủ động cùng nàng nói k i a liền chỉ có thể dựa nàng chính mình phía trước x ư ơ n g mù thật mạnh tổng hội có loại không yên ổn cảm giác hạ thái thái suy nghĩ cái gì hạ khi sâm không biết khi nào đã hạ tới từ phía sau ôm quá nàng vùi đầu ở nàng cổ chỗ mềm mại sợi tóc cỏ tế bạch cổ hơi ngứa nhiễm thất nhất thời không bắt bẻ đành phải tả ngôn hữu nó cười nói suy nghĩ cấp bảo bảo lấy tên là gì tương đối hảo hạ khi s â m ánh mắt hơi hơi âm ù chầm dại rũ xuống mắt giấu đi mắt nội chi sắc chầm mặc ở nàng cổ chỗ rơi xuống một cái lại một cái hôn động tác lược có thô bạo cực nóng hơi thở ập vào trước mặt khó có thể chống đỡ hắn cắn nàng cảm thấp thấp nhàn nhạt nói chỉ cần là ngươi sinh gọi là gì đều hảo một n g h ư ơ n g một n t a mất trí nhớ nam ở trên giường khi nhiễm thất càng nghĩ càng cảm thấy hạ khi sầm kia lời nói có điểm cổ quái trừ bỏ ngay từ đầu không biết nàng mất trí nhớ buông lời hung ác muốn nàng đem hải tử từ, từ nhỏ lúc sau cơ hồ giống như cũng chưa như thế nào nghe hắn nhắc tới quá đứa nhỏ này cũng không gặp trên mặt hắn có sắp sửa mới làm cha vui sướng nhưng mọi chuyện cũng đều có chu đáo bận tâm gia cụ bén nhọn địa phương hắn cũng làm người tới bao đoàn mềm mại đi lên nói hắn không đ ể bụng cũng không phải quá để bụng cũng không có tóm lại thiếu cái loại này hương vị nhiễm thất trầm mặc nháy mắt tầm mắt nhìn phát tán nhu hoàng ánh sáng pha lê đèn bàn hỏi phía sau ôm nàng người nọ h ạ khi sâm ngươi có phải hay không không thích hải tử một thất cán tĩnh nửa ngày hắn mới ra tiếng nói câu không phải làm nàng đừng nghĩ nhiều nàng phía sau lưng kể sát hắn ngực hắn nói chuyện khi lồng ngực khiến cho chấn động liên quan nàng đều có thể cảm nhận được hắn lúc này không quá bình tĩnh cảm xúc hắn tựa h ồ có chút bực bội rồi lại cố nén không phát hôn hôn nàng phát đỉnh chỉ nhẹ giọng nhàn nhạt nói câu đã khuya ngủ đi nhiễm thất đành phải kiềm chế trụ tưởng dò hỏi tâm tư đại d ậ y sâm tới hạ khi sâm đã qua thượng ban bởi vì thai phụ thích ngủ duyên cớ hạ khi sâm đi phía trước còn cố ý công đạo quá lan di đừng q u ấ y dày nàng bởi vậy nhiễm thất, thất, thất kỳ thật cũng đang có ý này hạ khi xâm làm kinh thương kẻ thù từ trước đến nay không ít bởi vậy n h i ệ m thất nếu là muốn ra ngoài nhất định sẽ có bảo tiêu đi theo nhưng cấp hạ khi xâm đ ư a c cơm ít nhất có thể tạm thời đánh mất hắn nghi ngờ rốt cuộc một cái mất trí nhớ người không ở nhà hảo hảo ngốc không duyên cớ vô cớ đi ra ngoài mặc cho ai đều sẽ cảm thấy kỳ quái nguyên bản nàng còn có chút do dự muốn hay không đi gặp mặt rốt cuộc chuyện quá khứ nàng một mực không biết đối phương là địch là bạn ta không thể phân biệt rõ nàng lại mang thai nhưng ngày hôm qua hạ khi s â m kia kỳ quái phản ứng tổng làm nàng cảm thấy nàng tựa hồ quên mất kiện rất quan trọng sự trực giác nói cho nàng chuyện này nếu là không biết rõ sợ là sẽ biến thành một viên bom hẹn giờ bảo không chuẩn khi nào sẽ nổ tung như vậy tưởng tượng nàng rũ mắt trực tiếp đã phát cái tin nhắn qua đi yêu cầu nàng tới định địa điểm liền ở hạ khi s â m công ty phụ cận ngay sau đó cầm lấy cơm trưa liền ngồi trên xe nhiễm thất đi vào công ty có lẽ là tài xế trước tiên gọi điện thoại báo cho quá hạ khi xâm nàng tới rồi công ty dưới lầu liền có cái chuyên môn trợ lý tới đón tiếp nàng đi lên đỉnh một đám người tò mò lại khâm tiện ánh mắt vào chuyên dụng thang máy trợ lý ở một bên nói hạ tổng hắn còn ở mở họp là cái lâm thời hội nghị khẩn cấp thoái thác không được hắn làm ta tiến đến cho ngài giải thích hạ nếu là đói bụng không cần chờ hắn trước tiên ăn đó là nhiễm thất gật gật đầu tỏ vẻ lý giải thượng đến tầng cao nhất còn chưa đẩy cửa tiến vào phòng nghỉ hờ khép cửa phòng nội trực tiếp truyền đến một cực kỳ nũng nịu ái m ộ i tiếng la mang theo thấp thấp hư thoát khàn khàn ẩn ẩn có ái m ộ i tiếng nước truyền đến đó là như vậy nghe đều thẳng gọi người mặt đỏ thai hồng thậm chí không cần nhiều xem đều biết bên trong đã xảy ra cái gì trợ lý sắc mặt tức khắc khó coi xuống dưới đối tượng h n h i ệ m thất vọng lại đây có chút lạnh lạnh ánh mắt tựa hồ đang hỏi không phải ở mở học sao trợ lý trong lòng một lộ bộm nuốt nuốt nước miếng có chút tay vô đủ thố không biết nên như thế nào vì nhà mình tổng tài biện giải mới hảo 1818 chương 1817 t a mất chi nhớ 12 biết rõ phu nhân muốn tới tổng tài ngươi này không phải tự tìm tử lộ sao trợ lý trong lòng lo sợ bất an liền đẩy cửa cũng không dám nhiễm thất vô ngữ trực tiếp đem trước mặt môn cấp đẩy ra liền thấy to như vậy trên s o f a một xiêm ý y h y hôn độn yêu mỹ nữ tử đang ngồi ở một người trên người phát hiện môn bị mở ra nàng c h ừ n g lớn mắt hét to một tiếng vội vàng muốn tránh lên nàng nay một trốn phía dưới người nọ khuôn mặt liền bại lộ ra tới không phải hạ khi sâm trợ lý tùng vài khẩu khí đang muốn giúp nhà mình tổng tài nói tốt vài câu biểu đạt này trung trinh không dễ từ từ tốt đẹp p h ẩ m đức nhìn thấy kia nam nhân mặt lập tức kinh ngạc mà kêu lên phó Phó tổng ngươi như thế nào tại đây so sánh với nữ nhân siêm y dìa hỗn độn phía dưới kia tuấn mỹ nam nhân quần áo liền sạch sẽ rất nhiều hắn sửa sửa quần không quản ở một bên đầy mặt kinh ngạc khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn nữ nhân nhún vai bất đắc dĩ nói đi lên cấp hạ tổng đưa văn k i ệ n vừa lúc nhìn đến có cái nữ nhân tại đây ngươi cũng biết ta từ trước đến nay đối nào h vào trong ngực ai đến cũng không cự tuyệt cho nên chúng ta liền làm tới rồi bái phó tổng phong lưu ở công ty là có tiếng hạ khi xâm có bao nhiêu khó tiếp cận hắn liền có bao nhiêu hảo tới gần hoàn toàn ai đến cũng không cự tuyệt đối với địa điểm càng là không chút nào kiên kỵ chơi thực hai nhưng từ trước đến nay lương bạc lại keo kiệt tới một phát tiện lợi là ngươi tỉnh ta nguyện liền cái chi phiếu đều sẽ không lưu lại không chờ trợ lý mở miệng k i a nữ nhân s ừ n g sốt lớn tiếng nói ngươi không phải hạ tổng ngươi gạt ta nhiễm thất trợ lý phó tổng sáu nữ nhân này là cho rằng ở tổng tài văn phòng đều là tổng t à i sao nam nhân chỉ chỉ chính dẫn theo hộp cơm nhiễm thất cà lơ phất phơ nói ngươi lời này cần phải cẩn thận điểm nói đây chính là tổng tài phu nhân nếu là hạ tổng biết ngươi ở bại hoại hắn thanh danh không chừng toàn nghiệp giới phong giết ngươi nữ nhân lúc này đã cả kinh nói không ra lời nàng tiến đến vốn là cô ném một chú hiện giờ bị chính thất trào bao còn c h à o như vậy xấu hổ nháy mắt sắc mặt n à n kham đến cực điểm trốn dường như chạy đi ra ngoài phó tổng thấy thế chợt chợt chợt kêu vài tiếng ngay sau đó nhìn dẫn theo hộp đồ ăn nhiễm thất có điểm kinh ngạc nói ngươi không phải nói không bao giờ tới cấp hắn đưa cơm sao n h i ệ m thất trầm mặc nháy mắt nàng cũng không tưởng bại lộ mất trí nhớ sự cái này phó tổng hiển nhiên là nhận thức nàng lúc này rõ ràng nhiều lời nhiều sai nhưng nàng lại nóng lòng tưởng lời nói khách sáo ấn hạ khi sống nói nàng yêu hắn ái đến mỗi ngày giữa t r ư a đều sẽ tới cấp hắn đưa cơm nhưng dựa theo trước mặt người này ý tứ h i ệ n nhiên đều không phải là như vậy hạ khi xâm cùng hắn nhiễm thất rõ ràng càng tin trước mắt cái này không hiểu rõ người nhiều chút ta nào có nói qua là ngươi nghe lầm đi nhiễm thất hàm hồ trợ lý là mới tới vẫn chưa phát hiện cái gì không đúng nghe bọn hắn đang nói chuyện liền yên lặng đứng ở một bên phó tổng chẳng sợ lại là khôn khéo cũng sẽ không hướng nàng mất trí nhớ cái kia phương diện muốn đi thấy nàng như vậy vừa nói hắn lập tức chịu chịu khoe miệng biểu tình cổ quái nghe lầm n g ư ơ i đi hỏi hỏi công nhân lúc ấy ngươi còn trước mặt mọi người phiến A sâm một cái tát cái kia v à n g thiếu chút nữa liền đem ta cấp dọa héo còn tuyên bố hắn đói chết đều sẽ không lại qua đây cho hắn đưa cơm nhiễm thất mặc không biết phương diện này c ư nhiên còn có vừa biến mất tình tồn tại trợ lý đã trừng lớn mắt nhìn phía nhiễm thất ánh mắt mang theo mười phần kính nghệ không nghĩ tới phu nhân người nho nhỏ cái liền tổng tại như vậy hung thần á c sát người đều dám đánh trợ lý tuy là mới tới nhưng ở hạ khi xâm bên cạnh công tác quá mấy ngày k i ê u đoạn thời gian đại khái là trong đời hắn hắc cám nhất bận rộn nhất nhỏ nhất tâm cẩn thận nhật tử nói bọn họ hạ tổng giống như quỷ s á t đều không quá 1819 chương 1818 ta mất chi nhớ. ta mất không chờ n h i ệ m thất hỏi lúc ấy phát sinh quá cái gì liền thấy hạ khi sâm đi đến phía sau còn đi theo ba bốn đang ở hội báo văn kiện hạng mục trợ lý hắn tiến vào ánh mắt nhìn thấy phó tổng á m á m trực tiếp đối với mặt sau bảo tiêu nói câu ném văng ra n h i ệ m thất bị hắn ôm còn không có phản ứng lại đây hắn là ý gì liền thấy bảo tiêu thuần thục tiến lên trực tiếp đem phó tổng cấp bắt cóc ra cửa ngoại a sâm thật sự không trách ta nói đến ta còn giúp ngươi t r ắ n cái đ ả o hoa ngươi không thể như vậy vong ân phụ nghĩa sáu phó tổng thanh âm xa dần nhiễm thất thấy hạ khi s â m chán ghét nhịu nhữ mày mang theo nhiễm thất đi ra ngoài lại làm bảo tiêu đem bên trong sở hữu thiết bị thay đổi cải biến lại phun rất nhiều không khí tơi ư mắt để, mới miễn cưỡng vừa lòng n h i ệ m thất nhìn có điểm buồn cười hắn lại không phải ôn dịch bên trong trợ lý còn cầm nước sát trùng động tác thuần thục thực hiển nhiên tại đây đều không phải là lần đầu tiên làm hạ khi sâm nghe vậy hơi hơi hoảng hốt nháy mắt không biết là có này nghĩ tới cái gì mặt mày chi gian lộ ra hơi hơi áp lực thực mau không thấy chỉ lẩm bẩm cười nói ngươi lần đầu tiên thấy hắn cũng là nói như vậy sáu kia thật đúng là cái không thoải mái trải qua hạ khi sâm nắm nàng tới rồi tổng tài văn phòng lan di cấp đồ ăn phân lượng rất nhiều nhưng phần lớn thiên hướng nhiễm thất cái này thai phụ nghĩ đến là sợ bọn họ ăn sai dứt khoát đều biến thành giống nhau nhiễm thất t a n không mấy khẩu liền no rồi nhàm chán nhìn văn phòng cấu tạo mơ hồ có điểm quen thuộc nhưng lại như cũ cái gì đều nhớ không nổi đại nào c h ố n g rông một mảnh không biết con đường phía trước ở nơi nào đại khái là hoàn cảnh thói quen vấn đề ở văn phòng khi hạ khi x â m ăn cơm động tác thực mau cùng ngày thường ở nhà kia nhai kỹ nuốt chậm hoàn toàn bất đồng bên cạnh điện thoại thường thường vang lên ngẫu nhiên hắn sẽ tiếp được giao đãi vài câu lại vội vàng ăn mấy khẩu cơm hạ khi xâm không thể nghi ngờ là cái công tác cuồng nhưng lại rất có thời gian quy hoạch khuôn sáo quy định thực nghiêm cẩn song hưu ngày tuyệt đối sẽ không công tác trừ phi là cực kỳ quan trọng sự nhiễm thất thấy thấy chân mày cau lại theo bản năng ngự a khi không ngờ nói câu người ăn chậm một chút à, sự tình lại làm không xong nàng tự nhiên biết hạ khi xâm năng lực lại cường nhưng quản lý lớn như vậy công ty còn muốn bảo đảm tan tầm sẽ không mang công tác trở về chậm trễ hắn nhàn d ỗ i thời gian t i a nhất định là công tác thời gian một phút đồng hồ đều phải bẻ thành hai phút tới dùng những lời này thực sự là theo bản năng liền nói ra khẩu nhiễm thất nguyên tưởng rằng hắn sẽ không nghe cũng không biết vì sao chính là có loại cảm giác này nhưng ai ngờ nàng lời này vừa ra hạ khi xâm tưởng tiếp nhận di động thon gầy đầu ngón tay tức khắc đình trệ ngay sau đó năm ngón tay cột tròn thu trở về tùy ý kia di động ở kia vang hắn biểu tình bay nhanh hiện lên một chút giật mình trọng cùng hoảng hốt c h ậ t cúi đầu rũ mắt chuyên tâm đang ăn cơm không ăn hai khẩu hắn như là nhớ tới cái gì dường như ngẩng đầu nghiêm túc nhìn nàng như là có chút tự dễ ớ thấp thấp nói câu ngươi nói rất đúng cũng không biết ở chỉ cái gì hắn như vậy nhiễm thất nhưng thật ra không biết nên như thế nào tiếp chỉ chầm mặc nhìn hắn một chút một chút từ từ ăn đi xuống sau khi ăn xong nhiễm thất liền đưa ra thực vây phải về nhà ngủ tuy rằng hạ khi sâm nói còn có khác phòng nghỉ nhưng n h i ệ m thất nói thẳng ngủ không quen hắn cũng chỉ hào từ bỏ lên xe n h i ệ m thất trực tiếp uy hiếp làm tài xế lái xe đi nàng định ra quán cà phê còn làm hắn không cần đem việc này đăng báo cấp hạ khi sầm tài xế bị nàng tuyên bố vu oan giá họa cho dọa đến trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là đáp ứng nàng bảo thủ bí mật n h i ệ m thất vào quán cà phê tìm được đối phương cấp bề ngoài đặc thù nhìn đến ngồi ở vị trí thượng người nọ vốn là t r ư ớ c khuynh bước chân bông dưng hung hăng cứng lại 1820 chương 1819 t a mất trí nhớ 14. đó là một cái diện mạo yêu diễm nữ nhân cùng mới vừa rồi ở phòng nghỉ tức muốn hộp máu t r ậ t vật bộ dáng so sánh với lúc này nàng chính nhàn nhã bưng cà phê đỏ tươi khỏe môi nhẹ n h ấ p dối tung tóc dài bị bàn khởi cả người đều lộ ra cực kỳ khôn khéo giỏi giang hơi thở như là nháy mắt thay đổi một người thực ngoài ý muốn nữ nhân thấy nàng lại đây buông cà phê ly nhìn nàng cười cười nhiễm thất ngồi xuống đối với tiến đến người phục vụ kêu ly nước trái cây ngay sau đó quay đầu bình tĩnh xem nàng ngươi tìm ta tới là có chuyện gì sao nữ nhân tựa hồ n là nhìn ra nàng cảnh giác đưa qua một chương danh thiếp lại nhấp khẩu cà phê mới nói kỳ thật ta là đi tìm ngươi ai ngờ đánh giá sai rồi thời gian gặp gỡ các ngươi vị kia phó tổng vì không bị phát hiện thuận lý thành trương dùng để sắc đẹp dụ hoặc x o n g việc cố ý đem này làm như hạ khi sâm tức muốn h ụ t máu chất vấn tuy rằng tư thái chật vật nhưng không thể phủ nhận chính là nàng toàn thân mà lui mà hiện tại này một mặt mới là nàng chân thật bộ mặt nhiễm thất tự nhiên h i ể u được lại không ra tiếng rũ mắt nhàn nhạt quét mắt nàng đưa qua danh thiếp là cái bác sĩ tâm lý kêu la m ạ n làm một cái bác sĩ tâm lý muốn khống chế chính mình mặt bộ biểu đạt cùng người khác nội tâm tình cảm đều không phải là việc khó mà bọn họ đúng là khiếp sợ nàng ngu xuẩn đồng thời không có cẩn thận quan sát nàng chân thật diện mạo dăm ba câu nhiễm thất cũng có cái đế uống lên khẩu nước trái cây mới t h ô n g thả nhìn nàng ngươi nói ngươi là ta thân cận nhất người có chứng cứ sao la mạn câu môi cười ta biết ngươi mất trí nhớ cái này có thể làm ngươi tin phục sao nhiễm thất nhìn nàng không nói la mạn cũng không yêu cầu nàng trả lời nói thẳng kỳ thật thân cận nhất cũng không tính tựa như ngươi nhìn đến ta là cái bác sĩ tâm lý có thể nói ở ngươi ra thai nạn xe cộ trước cuối cùng nhìn thấy một người sáu nàng l ờ i nói hơi đốn mới cười nói là ta la mạn nhìn phía ngoài cửa sổ ta vốn cũng tưởng giúp ngươi vĩnh cửu bảo thủ bí mật này nhưng là ta gần nhất cha ra h o a n ung thư khả năng thời gian không nhiều lắm có một số việc ta còn là cảm thấy nói rõ ràng tương đối hảo rốt cuộc đem một người khác ký ức mang nhập phân mộ cũng không phải là kiện vui xứng sự nhiễm thất nước mắt bình tĩnh xem nàng ý của ngươi là nói kỳ thật ta mất trí nhớ đều không phải là là ngoại giới nhân tố làm cho mà là bởi vì ngươi thôi miên la m ạ n đ ấy mắt s ẹ t qua tán thưởng không sai lúc ấy ngươi tới tìm ta liền yêu cầu ta phong trí nhớ của ngươi bất quá vụ tai h nạn xe cộ kia sắc thật tới xảo tai h nạn xe cộ hiện trường liền ở ta phòng khám cách đó không xa ta cũng là nghe những người khác nói mới biết được ngươi ra tai h nạn xe cộ nhiễm thất chưa nói tin cũng chưa nói không tin chỉ là trầm mặc một cái mất chi nhớ người ai đều có thể lại đây lợi dụng đinh điểm sự thật nói cho nàng tràn ngập giả dối câu nói nếu là tin một phương nhất định sẽ thương tổn một bên khác ta biết ngươi không quá tin ta la mạn cầm cà phê ly các ngươi phó tổng hòa ta làm chuyện đó s ớ n ta ý loạn tình mê thời điểm hỏi qua ta một chuyện nhận thấy được nhiễm thất vọng lại đây ánh mắt nàng thản nhiên nói không sai phòng nghỉ là điện tử môn cũng là có mật mã nhưng ta nói cho hắn ta là đi theo một trợ lý trộm trà trộn vào tới hắn tin la mạn tươi cười châm t r ọ c hắn tự cho là ở tình yêu trung điên của nữ nhân bảo trì không được ứng có lý trí theo như lời chi lời nói cũng nhất định những câu là thật sắc thật ngu xuẩn nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi phòng nghỉ điện tử môn mật mã là ngươi phía trước đã nói với ta 1821 chương 1820 t a m ấ t chi nhớ 15. nhiễm thất không một hồi liền từ quán cà phê ra tới trong tay còn cầm ly đóng gói tốt nước trái cây thời gian quá đoạn nhìn qua tựa như chỉ là đi vào xếp hàng mua ly nước trái cây mà thôi trên thực tế nhiễm thất nội tâm có chút không quá bình tĩnh mặc kệ tin hay không la mạn cái này người lai lịch không rõ nhưng nàng xác thật tin nàng đại bộ phận lời nói rời đi phía trước la mạn cho nàng một cái phong thư nghe nói là còn chưa mất trí nhớ trước chính mình làm nàng tìm cái thích hợp thời cơ giao cho nàng vì thế nhiễm thất còn chi trả cho nàng một tuyệt bút tiền không t r a ra bệnh phía trước tiền s ắ c thật là cái thứ tốt nhưng bệnh lịch vừa ra tới tiền cũng liền biến thành phế giấy lại như thế nào cũng không thắng nổi sinh mệnh s ó i mòn la mạn cũng chỉ bất quá tưởng ở còn thừa thời gian nhiều làm điểm sự vì chính mình tích đ ứ c bác sĩ tâm lý chú trọng tình cảm cũng chú trọng nội tâm tín ngưỡng nhìn qua s ắ c thật thiên y gì hề vô phùng tìm không ra bất luận cái gì sai nhưng lại nhân nàng ít ỏi vài câu lệnh nàng qua đi trở nên càng giống sương mù một đoàn hạ khi xâm rốt cuộc có chuyện gì ở gần nàng lúc ấy đâu g i á hội cái kia xa lạ nam nhân cùng nàng lại là cái gì quan hệ nàng khi đó lại là vì cái gì sẽ tưởng lau đi rất chính mình ký ức nhiễm thất trở lại biệt thự vung xuống bao ra vẻ ở kia xem tv uống nước trái cây nàng biết phòng khách có ca mạ g i ạ n s ợ làm hết thể bất quá chỉ là vì đánh mất hạ khi sâm nghi ngờ nàng dám cam đoan nếu là hạ khi sâm biết được nàng đang tìm kiếm qua đi liền lấy hắn làm như không quá tưởng nàng nhớ lại tới tình huống vô cùng có khả năng sẽ thân thủ hủy diệt sở hữu manh mối hạ khi sâm ở thương trường trà trộn nhiều năm lõi đ ờ i khéo đưa đ ẩ y thủ đoạn chu đáo chặt chẽ cũng may phía trước n h i ệ m thất cho rằng quá vãng ký ức không quan trọng một chút đều không tích cực tìm kiếm mà la mạn lại thực mau tìm đi lên nếu không nếu là hạ khi sâm sớm đã sinh nghi sợ là la mạn bị hắn tìm ra rất có khả năng sẽ lập tức bị đưa đến nước ngoài đi nhiễm thất tránh ở trong b n ú t g đem kia phong thư đem ra phong thư không có gì đặc biệt màu nâu cực kỳ bình thường thậm chí bên ngoài tài chất thô giáp thấp kém như là tùy tiện ở cái kia lạc hậu trấn nhỏ mua bên ngoài viết mấy cái chữ to nàng cực kỳ quen thuộc là nàng chữ viết nàng đang muốn mở ra đông dưng phòng tắm môn bị người g õ vang trong lòng một lộp b ộ ổn ổn tâm thần mới nhẹ nhàng hỏi làm sao vậy lan di thanh â m từ bên ngoài truyền đến phu nhân ta cho ngài nấu canh nhớ rõ tới uống nhiễm thất đồng ý ánh mắt hơi lóe nhìn chằm chằm kia phong thư trực tiếp đem nó nhét vào trong ngăn tủ kẽ hở bên trong lan di lại nghĩ như thế nào nói cho nàng phải nhớ đến ăn canh cũng sẽ không trực tiếp như vậy không l ẽ phép đổi tới vê đúp cờ ngoài cửa tới nghĩ đến vô cùng có khả năng là nàng tiến quán cà phê một chuyện bị hạ khi s â m phát rác dị thường lại hoặc là ở phòng khách lộ ra cái gì manh mối thế cho nên hắn trực tiếp gọi điện thoại cấp lan di làm nàng lại đây xem xét nàng nhưng c n g có cái gì không đúng quả nhiên nhiễm thất xuống dưới ngồi ở trước bàn mới uống không nhiều ít canh bên ngoài liền truyền đến ô tô động cơ thanh nàng nắm cái muống đầu ngón tay hơi hơi một đốn ngay sau đó lại làm bộ giường như không có việc gì vùi đầu chậm dại uống canh tóc đen nam nhân tiến vào liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng đang ngồi ở kia vùi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống canh vội vàng nện bước hơi hơi một đốn cuối cùng là thả chậm xuống dưới đen nhánh thâm thủy ánh mắt nội t ì n h tự phập phồng không chừng giống như vựng nhiễm m á n h liệt s o n g gió thật lâu không thể dừng nhiễm thất làm như nghe nói động tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn bên này xem đ ỗ n g dưng sửng sốt ngươi như thế nào đã trở lại nam nhân nhấp môi không trả lời chỉ là ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng làm như tưởng ở gương mặt kia thượng tìm ra chút cái gì một nghìn tám trăm hai mươi hai chương một nghìn tám trăm hai mươi mốt ta mất chi nhớ mười sáu làm sao vậy nhiễm thất hoang mang nhìn hắn ta trên mặt có cái gì sao hạ khi xâm như cũ trầm mặc không nói nhìn chăm chú nàng đen nhánh thâm t h u y đôi mắt vọng lại đây mang đến cực đại áp bách nhiễm thất nhìn qua bình tĩnh kỳ thật lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi v ớ i lúc gặp lúc này lan di cũng nghe nói tới rồi động tĩnh ra tới nhìn đến hắn cũng là sửng sốt thiếu ra sáu hạ khi xâm lúc này mới đã đi tới từ sau gắt gao ôm quá nhiễm thất vùi đầu ở nàng cổ chỗ thật sâu hốt khẩu không có nói bất luận cái gì nói lan di thấy thế thức thời thối lui đem địa phương nhường cho bọn họ nhiễm thất nghiêng đầu xem hắn sắc mặt rất là đạm nhiên bình tĩnh lại mang theo điểm mẫu tính dịu dàng ở bên trong tiếng nói nhẹ nhàng là công tác không thuận không hạ khi xâm trầm thấp tiếng nói hảo nửa ngày mới vang lên bất quá là tưởng ngươi cho nên mới trở về nhìn xem sáu trở về nhìn xem ta có hay không chạy mới là đi tuy là như vậy tưởng nhiễm thất vẫn là cười cười ngự khí hơi mang nhẹ nhàng chế nhạo hạ tiên sinh chúng ta trước hai cái giờ vừa mới đã gặp mặt hạ khi s â m ở nàng c ổ chỗ thấp thấp bật cười tinh tế cắn nàng c h ổ chỗ g ỏ n g ra cực nóng hơi thở đào qua tiếng nói ẩn nhẫn lại hằm hồ tới công ty khi ta trợ lý ân đỡ phải ngươi không b ấ t lo lại chạy loạn vẫn là ta chính mình thời thời khắc khắc nhìn ngươi tương đối hảo nhiễm thất trong lòng vi lăng kỳ thật nàng sớm có phát hiện từ nàng nói nàng mất trí n h ư sau nam nhân như là thu hồi sở hữu cố chấp cùng lệ khí như là ở một lần nữa đắp nặng cái hảo hình tượng dường như nói chuyện hơi ôn hòa buổi tối chỉ an ổn ôm nàng ngủ sẽ không nhiều động tay chân ngẫu nhiên còn thực tôn trọng nàng ý nguyện n à y đối đoạt lấy thành tánh xạ lạ tới nói đã là thoái nhượng cùng thật cẩn thận tiềm tàng biểu hiện nếu là quá vãng xạ lạ ở nàng đưa ra phải về tới ngủ bất luận văn phòng giường nàng thói quen hay không hắn đều sẽ đem văn kiện mang về tới làm tóm lại đến chỗ nào đều muốn xem nàng như là nếu là không chú ý nàng liền sẽ chạy không có dường như nhiễm thất nhìn đến mặt sau ôm một đống văn kiện nghiêng ngả lảo đảo theo vào tới trợ lý liền biết chính mình đoán không sai nam nhân thấy nàng nhìn phía trợ lý bên kia thấp thấp giải thích ngươi có thai trong người lan di có khi sẽ chiếu cố không chu toàn ta liền tính toán đem văn kiện mang về tới thuận tiện chiếu cấu ngươi nam nhân lời nói có thương lượng ý tứ nhưng trợ lý đã đem kia đôi văn kiện ôm đi thư phòng hoàn toàn là tiền trạm hậu tấu hạ khi sâm ở chậm rãi bại lộ hắn áp lực bản tính nhưng nàng tưởng không rõ hắn lại vì sao phải áp lực đặc biệt là ở nàng mất trí nhớ thời điểm nhưng hắn sắc thật khôn khéo không biết là bởi vì thật sự không có chứng cứ vẫn là không muốn cùng nàng nháo tan rã trong không vui chỉ tự không đề cập tới hoài nghi chuyện của nàng rồi lại biến tướng tựa hồ thực hợp lý tới nhìn nàng nhiễm thất tự mất trí nhớ lúc sau liền mọi chuyện vâng theo với hắn Hắn nói cái gì thì là cái đấy tại đây tự nhiên không có dị nghị hạ khi s â m tâm tình làm như hảo điểm hôn hôn nàng ngôi đã từng ngươi đã nói chúng ta là muốn vĩnh v i ễ n ở bên nhau chẳng sợ ngươi hiện tại đã quên nhưng ta còn là hy vọng ngươi nhớ do những lời này nói xong hắn đem một chiếc nhẫn kim cương chỉ t r ò n g lên trên tay nàng nắm tay nàng nơi tay chỉ chỗ nhẹ mổ giống như tuyên thệ liền chúng ta hai người lại không người khác hạ khi xâm đã đến không thể nghi ngờ với biệt thự nhiều trang mấy chục cái ca mạ dạn g nhiễm thất tự nhiên càng là không dám nhìn tới kia phong thư thậm chí liền vẽ đ ú t cờ cũng không dám nhiều đi rốt cuộc đó là nàng hiện tại duy nhất có thể đạt được quá khứ manh mối la mạn không biết nàng ký ức lại biết ngay lúc đó nàng có nỗi niềm khó nói vội vàng tưởng đem ký ức lao đi 1823 chương 1822 17. chương chi nhớ. ta mất nhiễm thất lúc ấy có hỏi qua nàng như thế nào sẽ biết nàng hiện tại số di động la m ạ n lại là do dự nháy mắt như là hoàn toàn không lường trước đến nàng sẽ hỏi cái này vấn đề hơi dừng lại cũng nói là phía trước nàng nói cho nàng nhiễm thất t u y đều không phải là bác sĩ tâm lý đối tình cảm hoặc là mặt bộ rất nhỏ biến động cũng không như vậy mẫn cảm nhưng tốt xấu trải qua nhiều thế giới hình dáng vẻ s ắ c người cũng nộ quá không ít tự nhiên nhìn ra kia một cái trước mắt la mạn lược có hoảng loạn trần trờ thần sắc còn nữa nàng lời nói cũng hoàn toàn không đứng được chân như là thật sự tìm không thấy lý do tùy tiện qua loa lấy lệ cái này dãy số là hạ khi x o n g cho nàng tân làm đều không phải là qua đi liền có la mạn hoặc là có ký ức nàng không có khả năng thần thông quảng đại đến có thể biết trước tương lai hơn nữa la mạn tựa hồ chỉ là cái chứ danh lược có cổ quái bác sĩ tâm lý tưởng t r a ra nàng hiện tại số di động trừ phi có khác con đường hoặc là có người khác tương trợ nếu là người khác tương trợ nhiễm thất n g ậ n người không biết vì sao đ ố n g dưng nhớ tới ở đấu giá hội khi nhìn thấy cái tia thần bí nam nhân hắn lúc ấy tầm mắt bóp tát tiên tầm mắt dừng ở nàng bụng như là sớm đã biết nàng đã hoài thai hạ thái thái đang xem cái gì hạ khi xâm từ phòng tắm ra tới cao lớn đ ỉ n h bạt thân hình đứng lặng ở kia giống như nguy nga sơn hắn keo xuống trên đầu khăn lông đi đến chính phủng quyển sách nằm ở ghế mây thượng nhiễm thất trước mặt đầu ngón tay phất quá văn bản tiểu vương tử như thế nào thích xem loại này phòng trong cửa sổ s ắ t đất khai điểm bên ngoài gió lạnh nhận cơ hội thổi quét tiến vào nhớ một thất đều là mang theo nhỏ bé lá xanh mát lạnh nhiễm thất trụ bay hàn tay trả lời nghiêm trang có tranh minh họa lợi cho thai giáo kỳ thật là hạ khi xâm thư phòng quá nhiều biệt quốc ngôn ngữ thư tịch nhiễm thất hoàn toàn xem không hiểu liền tính là tiếng anh bản thư cũng đều là liên quan đến một ít thương nghiệp kinh tế cực kỳ buồn thẻ gian nan trong bụng hài tử không điên nhiễm thất sợ là đều phải trước điên rồi nay buồn quỷ dị pha ở bên trong tiểu vương tử cũng không phải tiếng trung bản ngôn ngữ nhiễm thất biện không rõ là cái nào q u ố c g i a nhưng căn cứ tranh minh họa vẫn là dễ như t r ở bàn tay biết mặt trên nhân vật là ai nam nhân ôm qua nàng nằm ở to rộng ghế mây thượng làm nàng dựa vào hắn trong lòng l ự c lại lấy quá đặt ở một bên điều khiển từ xa ấn hạ trần nhà nháy mắt trở nên trong suốt lộ ra bên ngoài điểm s u y ế t ở đặc sệt miếng vải đen thượng lộng lây lầy sao hạ khi sâm không cho nhiễm thất ngồi ở bàn công t r ú n g gió đối thân thể không tốt vì thế liền đem trong nhà cải tạo thành như vậy lại đem cửa sổ sắt đất mở ra thật là có ở sân phơi thượng ngắm trăng t r ú n g gió thanh thản hắn tiếp nhận kia quyển sách một bàn tay nhẹ nhàng đốt nàng đầu ở nàng trên c h á n rơi xuống một hôn đầu ngón tay lâm vào phát t r ù n g vì nàng có một chút không một chút trải vớt tóc dài quyển sách này ta không thấy quá nhưng là nghe nói qua nhiễm thất kinh ngạc đây là ta ở ngươi thư phòng tìm t r ă m c â y n g à n đắng tìm ra duy nhất tương đối bình thường một quyển nam nhân thấy nàng kinh ngạc cảm thấy thật sự đáng yêu túi đầu hôn hôn nàng một bàn tay phiên phiên trang sách tiếng đức kia đại khái là ta mẫu thân mang lại đây không chờ n h i ệ m thất phun tảo các ngươi một nhà đều là quốc tế phần tử trí thức khi liền thấy nam nhân tùy ý phiên một tờ thấp thấp nhàn nhạt tiếng nói chậm rãi niệm mặt trên nói nếu một người đối một đoá hoa yêu sâu sắc mà kêu hoa ở quần quận ngân hà trung là độc nhất vô nhị như vậy hắn chỉ cần nhìn lên đầy sao điểm điểm liền cảm thấy mỹ mãn không chờ n h i ệ m thất hỏi hắn hiểu được đến cái gì chân lý khi liền thấy nam nhân cười lạnh một tiếng nói hiệu nói vượn g liền đem trang sách phiên qua đi sáu quả nhiên đối x ã lạ loại này đoạt lấy thành thánh động vật máu lạnh liền không nên ôm có tâm sự nói ngộng tưởng ảo tưởng 1824 chương 1823 t a m ấ t chi nhớ mười tám sự thật chứng minh hạ khi x â m người này thật sự không thích hợp cưới lao bà nhiễm thất cực kỳ ghét bỏ nhìn hắn lấy quá kia buồn bị hắn phê phán không đúng tí nào thư vùi đầu thẳng l ậ t xem quyển sách này nhiễm thất xem qua nhiều lần chỉ nhìn một cách đơn thuần tranh minh họa liền có thể biết được tranh vẽ phát sinh tình tiết trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra xem mùi ngon đang định lật qua một tờ cánh tay bị người chạm vào hạ nhiễm thất từ thư chung ngầm đầu hướng hắn kia sườn sườn tầm mắt như cũ chăm chú vào thư thượng dò hỏi ân một tiếng hào nửa ngày bên kia cũng chưa truyền đến thanh âm nhưng vùi đầu đọc sách nữ nhân căn bản không biết thời gian cực nhanh hạ khi sâm rất là đứng đắn thanh â m ở bên cạnh thấp thấp vang lên hạ thái thái phiền thoái ngươi chịu điểm thời gian quay đầu nhìn xem ngươi tiên sinh hắn đều ngồi ở ngươi bên cạnh lâu như vậy nhiễm thất có lệ tính ngẩng đầu l i ế c hắn một cái tầm mắt lại bay nhanh dừng ở thư thượng trong miệng hàm hồ nói nhìn nhìn vẫn là x o á i dối tinh dối mù sáu hạ khi sâm bất đắc dĩ ô m nàng lại không thể lấy quá có phóng xạ máy tính tới xử lý công vụ liền đành phải cứ như vậy ô m nàng cùng nhau đọc sách tống cổ thời gian nhìn nhìn nhiễm thất làm như nhớ tới cái gì ánh mắt hơi lóe thẳng chấp khởi hắn tay đặt ở nàng bụng trận mắt nói nói dối bảo bảo giống như đa ta ngươi cảm giác được sao hạ khi s â m thần sắc quả thực không mặn không nhạt lại che giấu cực hảo chỉ cúi đầu thò qua tới hôn hôn nàng cười nhẹ nói mới một tháng đại còn không có thành hình đâu hạ thái thái là lại đói bụng sao ta xem đều phải ăn thành heo Sáu, nhiễm thất căm giận không nói hạ khi sâm nói là nói như vậy nhưng vẫn là cấp lan di gọi điện thoại làm nàng đoan một chén bị bổ canh đi lên nhiễm thất đem đầu nâng lên tới chân thành dẫn theo chính mình nho nhỏ ý kiến thêm chút ớt c a y bằng không quá nị ta uống không dưới hạ khi sâm nước mắt nhìn nàng một cái nhiễm thất chạy nhanh hồi lấy nghiêm túc lại kiên định ánh mắt nam nhân rũ xuống mắt đi phân phó thêm chút tiêu say sáu hạ tiên sinh ngươi có phải hay không đối ớt cay có cái gì hiểu lầm nhiễm thất chưa kịp lại tranh thủ hạ nam nhân liền đưa điện thoại di động cấp cắt đ ứ t thực s ấ m rền gió cuốn cùng phát r ổ n à n g tuy là có chút b u ồ n bực nhưng canh đi lên khi vẫn là uống xong rồi chủ yếu là thật sự đói bụng t r ắ c ở biệt thự dưỡng thai sinh hoạt sắc thật không thú vị mỗi ngày nghìn bài một điệu ở trong sân đi buổi tối cùng hạ khi sâm ngồi ở ghế mây thượng xem ngôi sao cả người đều sắp hoa múp m è o đặc biệt là ở nàng còn ở nhớ mong lá thư kia dưới tình huống nàng yêu cầu tìm cái minh h i ế u bởi vì đ ố i qua khứ sự hoàn toàn không biết gì cả l à địch là bạn nàng hoàn toàn phân không rõ tốt nhất cách làm đó là bính trừ q u a đi một lần nữa tìm cái tân lại tin được người thế nàng đi làm việc căn cứ la mạng nói nàng ở cái kia lạc hậu c h ấ n nhỏ thuê quá một gian phòng trong khi nửa năm bởi vì c h ấ n nhỏ các loại điều kiện kém tin tức cũng lạc hậu thuê nhà càng là không cần thân phận chứng chờ tin tức liền trực tiếp vào ở bởi vậy liền tính tìm thám tử tư cũng rất khó t r a ra quá vãng có này đó hộ gia đình tại đây thuê cho làm con thừa tự mà la mạn biết vẫn là n h i ệ m thất chính mình nói cho nàng nàng tỉnh lại liền mất chi nhớ cũng không đã nói với hạ khi sâm cứ như vậy cái kia cho thuê trong phòng đồ vật định vẫn là ở kia mặc kệ la mạn nói phải chăng là thật hoặc có cái gì âm mưu nàng đều cần thiết tiến đến nhìn xem ngày nọ nhiễm thất đi thư phòng tìm hạ khi sâm song x u ô i nói ra ý ta muốn cho ngươi giúp ta tìm cá nhân nàng kêu tống căng chính là lúc ấy ở bàn sơn c h ấ n cùng ta một cái phòng bệnh nữ hải tử 1825 chương 1824 t a m ấ t trí nhớ 19. h hạ khi sâm nguyên bản chính mở ra máy tính xử lý công vụ đầu ngón tay hơi hơi một đốn chuyển qua thân tới ánh mắt thật sâu rừng ở trên người nàng k i a mắt sâu thẳm lại đen nhánh làm người hoàn toàn nhìn không ra hắn lúc này rốt cuộc là nghĩ như thế nào nâng lên đầu ngón tay xoa xoa mấy cây dính ở khoe miệng nàng sợi tóc t h ô n g thả ung dung đem này câu đến như sau mới chậm rãi ra tiếng là cảm thấy nhàm chán sao nhiễm thất cũng không có ngượng ngùng trực tiếp gật gật đầu thản ngôn nói ta mất chi nhớ quá khứ người một cái đều không quen biết ở chung hẳn là cũng ở chung không tới tống căng nàng xác thật cùng ta hợp nhau cũng là ta tỉnh lại khi nhìn thấy một người ta có điểm muốn cho nàng bồi ta đi đi dạo phố người khác không biết nàng cùng tống căng phía trước quan hệ mà cứ như vậy hạ khi x â m liền tính đi t r a cũng sẽ không t r a được các nàng phía trước trừ bỏ ở ngoài phòng bệnh còn có cái gì mặt khác giao thoa thượng vị giả đều là đa nghi người nhưng đa nghi người rồi lại nhất tin tưởng chu đáo chặt chẽ chứng cứ cùng sự thật chỉ cần làm hạ khi x â m như thế nào cũng t r a không đến chỉ có thể hoàn toàn tin tưởng các nàng kêu đem tống căng kêu lên tới một chuyện liền thành hơn phân nửa hạ khi s â m ánh mắt lược thâm xem nàng một hồi lâu đột nhiên xả nàng nhập hoài đem vùi đầu ở nàng cổ chỗ tinh tế hôn môi trầm thấp nhàn nhạt ngự khí nghe không ra cảm xúc nhưng theo ta được biết các ngươi chi gian chỉ ở chung không đến nửa giờ ngươi xác định nàng sẽ đồng ý lại đây bồi ngươi nhiễm thất trong lòng kinh ngạc kinh quả thật là ở thương trường trà trộn nhiều năm cáo giả nói vậy sớm đã đem tống căng tra xét cái đế hướng lên trời lời trong lời ngoài lại trốn tranh trách nhiệm xem hạ khi xâm bộ dáng làm như cũng không tưởng tống căng lại đây nhưng hắn sẽ không nói rõ hắn không nghĩ tống căng lại đây do đó làm nàng trách hắn chỉ là đem chịu tội đẩy đến tống căng trên người hắn đáp ứng hào hảo nếu là tống căng không có tới có hắn này phiên lời nói nàng nhất định sẽ tưởng tống căng không muốn thấy nàng cái này chỉ ở chung không đến nửa giờ người xa lạ mà sẽ không đi muốn làm chung có lẽ hạ khi xâm làm cái gì tay chân rốt cuộc nửa giờ hữu nghị cũng không có nhiều vững chắc nhưng tống căng cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu có sáu năm lâu lời này nàng tự nhiên sẽ không nói nhiễm thất rũ xuống mắt nhấp môi biểu tình cũng làm như có chút dễ rủa cùng do dự làm như thật sự có điểm lo lắng này nửa giờ không đến tình nghĩa nửa ngày nàng cắn môi trần c h ờ nói kia thôi bỏ đi vẫn là không cần phiền t h i nàng nói không chừng nhân ra cũng không muốn lại đây nhiễm thất biểu tình dầu dĩ lấy quá trên b ả n chính mình di động ngay sau đó từ hạ khi s â m trong lòng ngực đứng dậy còn chưa lên đã bị người một phen kéo trở về liền thấy hạ khi s â m đảo qua nàng trong tay di động xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài thoái n h ư ợ n g một bước nhàn nhạc nói ta có thể t r a được nàng điện thoại ngày thường liêu sẽ thiên không thành vấn đề nhiễm thất mặt lộ vẻ kinh hỉ thật sự hạ khi xâm hôn hôn nàng thấp thấp tấn thanh từ thư phòng ra tới nhiễm thất rũ mắt giấu đi mắt nội á n g quang nắm di động xoay người trở về phòng nàng từ lúc bắt đầu muốn liền không phải tống căng lại đây ngược lại là chỉ nghĩ muốn tống căng dây số nàng đều không phải là tưởng cùng tống căng ôn chuyện mà là muốn cho nàng giúp nàng làm việc làm tống căng lại đây đảo còn sẽ chậm trễ điểm thời gian bảo không chuẩn một chậm trễ nàng đồ vật còn ở đây không tiêu phòng có hay không bị người lấy đi vẫn là cái vấn đề nhiễm thất cũng không nghĩ đa nghi đi như vậy tưởng nhưng không thể không để n g ư ờ i vặn nhất la m ạ n báo cho nàng ở bàn sơn trấn thuê gian phòng nhưng lại không nói cho nàng cụ thể phương vị hiển nhiên nàng cũng không biết hoặc là la m ạ n là hảo tâm nói cho nàng tưởng giúp nàng tìm về ký ức hoặc là chính là la m ạ n tưởng trộm đi theo nàng đến nàng trong phòng đi 1826 chương 1825 ta mất chi nhớ. 20. nhiễm thất tuy rằng không có ký ức nhưng một gian một gian phòng đi tìm đi nhìn đến quen thuộc phương tiện bày biện cùng phòng phong cách vẫn là có thể nhận ra nào gian phòng là nàng chính mình chẳng sợ mất chi nhớ có chút khắc vào trong xương cốt tính cách yêu thích c h u n g quy là sẽ không thay đổi không có gì bất ngờ xảy ra hạ khi xâm hẳn là ở nàng di động trang nghe lén thiết bị cũng hoặc là hắn tin tưởng vững chắc hắn sẽ một tấc cũng không rời đi theo nàng bởi vậy liền tính hắn cho nàng tống căng d â y số hắn cũng không lo lắng n h i ệ m thất sẽ làm chút cái gì tới hạ khi x â m hiện tại lo lắng nhất không gì hơn nàng khôi phục quá vãng ký ức đã từng n h i ệ m thất hỏi hắn vì cái gì muốn một lần nữa đổi quá biệt tự trụ hắn cũng chỉ là hàm hồ này từ tìm cái lý do qua loa lấy lệ nhưng n h i ệ m thất chậm rãi liền rõ ràng hắn hoàn toàn không nghĩ nàng khôi phục ký ức hiện giờ càng là muốn đem hết t h ẻ manh mối bóp chết ở bắt đầu dùng hệ thống nói tới nói đó là đây là k h á c loại biến thái không tù thân không tù tâm chỉ tù ký ức đem nàng gắt gao vây ở hiện tại nàng đối quá vãng mê mang vô thố đối quá vãng hoàn toàn không biết gì cả liền chỉ có thể phụ thuộc vào hắn nào đều đi không được nàng thậm chí cũng không biết năm nay nhiều ít tuổi liền cái giống dạng thân phận chứng cũng chưa thấy hạ khi x â m làm việc hiệu suất vẫn là không thể chê cùng ngay buổi chiều nhiễm thất liền bắt được nàng điện thoại gọi điện thoại qua đi đương cái người xa lạ hàn huyên sẽ tống căng cũng nháy mắt phản ứng lại đây thành thành thật thật hỏi nàng họ gì có phải hay không lừa dối nàng nghèo mua không nổi bảo hiểm còn phải đối phó một cái phú nhị đại bạn trai cũ phát rồ truy nợ linh tinh làm cho nhiễm thất rất là vô ngữ nhưng nàng xác thật là cái này tính tình ở thế giới hiện thực tống căng nhàm chán đến có thể đem đẩy mạnh tiêu thụ cấp bức cắt đứt điện thoại đem kẻ lừa đảo làm cho triều nàng liều mạng mắng giờ, cuối cùng hai người đối mắng mấy cái giờ không ngừng nghỉ còn có thể đem bán bảo hiểm nói tuyên bố muốn tới đánh chết nàng nhiễm thất liền ở một bên trống c ầ m xem nàng thường thường ăn trái cây lại ngự khi thường thường cắm thượng một câu tống căng ngươi mắng quá nhanh lấy hắn chỉ số thông minh là nghe không rõ ràng lắm ngươi hẳn là từ từ tới làm hắn nhiều lãng phí một chút tiền điện thoại vì thế cái k i a kẻ lừa đảo đem nhiễm thất cũng mắng đi vào nhiễm thất cảm thấy thực vô tội a nàng tuy rằng cảm thụ không đến tình cảm nhưng là không vẫn là có thể phân biệt rõ cũng biết người nọ đang mắng nàng liền đối tống căng bổ sung một câu ngươi vẫn là mắng nhanh lên đi dù sao lấy hắn chỉ số thông minh ngươi chậm hắn cũng nghe không hiểu bởi vậy lúc ấy nhiễm thất tiểu phúc hát hình tượng liền ở tống căng trong lòng trước mắt nghe tống căng ở đối diện đông xả tây xả Nhiệm chen thất một câu đều v à o k h ô n g lặng lặng chờ nàng nói xong, lọc chờ đi, nói mới chẩm dãi nói chẩm s á n g trấn ỏ ý đồ đến, muốn cho nàng bồi nàng cho bồi t ò chuyện một lát. Thường xuyên qua lại, người một lát. lại, lạ xa x u hổ ó i chuyện tuy h nhiệm i ế thất cũng biết ể tống tại t căng hiện tại còn ở bàn sơn chấn. Bàn sơn chấn ở u nhỏ khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt nhưng xác thật là cái trốn người h ả o địa phương đặc biệt là tống căng phản điều tra năng lực cực cường nếu là la mạn từ nào nghe nói tiếng gió thật sự đi theo tống căng nàng cũng có thể ném d ấ t nàng hơn nữa nàng cũng biết rõ nhiễm thất phong cách làm nàng đi tìm xác thật là tốt nhất người được chọn nhưng như thế nào mở miệng nói cho nàng là cái việc khó nhiễm thất tầm mắt dừng ở cách đó không xa nam nhân trên người trợ lý ở một bên cuối đầu hội báo công vụ hắn đầu ngón tay ở trên bàn p h í m gõ anh tuấn khuôn mặt thượng biểu tình n h ạ t nhạt làm như hoàn toàn không chú ý tới nàng bên này nhưng mà không nhìn chằm chằm so nhìn chằm chằm còn muốn cho người tới tiểu tâm cẩn thận nhiễm thất nắm di động đầu ngón tay khẩn căng thẳng đột nhiên như là nghĩ đến cái gì đông dưng nói chuyện p h í a m i ệ n g lưới nói、1827.